giống thông thiên cũng là thần sắc điên cuồng tóc sớm đã t à n mát trong tay thanh bình kiếm cùng tử lôi trụ y hướng về thái thượng nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề bốn vị thánh nhân xuất thủ sắc mặt không có một chút ý sợ hãi khuôn mặt tàn nhẫn nhìn xem chết đi môn đồ đệ tử lòng như lao cát pháp lực bằng bạc toàn lực xuất thủ hư không chấn vỡ một chiêu một thức đều khiên động thiên địa lực lượng cường đại mê ngông ép nguyên thủy thiên tôn không thở nổi thông thiên giáo chủ thân thể đột nhiên hướng về một bên n g ã đi cũng là bị thái thượng cầm trong tay đòn gánh đập chúng vai phải vê anh thân ảnh hướng về sau lảo đảo thối lui còn chưa nghỉ một hơi liền lần nữa bị chuẩn đề thánh nhân cầm trong tay thất diệu bảo thư đập chúng đùi phải giết thánh nhân nguyên thần gửi ở trên thiên đạo có thể nói là bất tử bất diệt thông thiên mặc dù bị bốn đại thánh nhân vây công thân thể mặc dù thụ t h ư ơ n g lại cũng không lo ngại chỉ là thần sắc liền càng thêm điên cuồng toàn lực dẫn động vạn tiên đại trận lực lượng hướng về bốn đại thánh nhân đánh tới căn bản không phòng ngự trong tay thanh bình kiếm tử lôi chủ y liên quân huy động căn bản cũng vô chiêu thức có thể nói mỗi một kích đều vô cùng sung mãn huyền liền diệu công kích sôi trào mãnh liệt hướng về bốn đại thánh nhân công tới bốn đại thánh nhân vội và ngăn cản kết hợp tiệt giáo vạn tiên lực lượng thông thiên thực lực từ thánh nhân tứ trọng thiên thẳng bức thánh nhân ngũ trọng tiên nguyên thủy chăm chú thánh nhân tứ trọng thiên tu vi căn bản không phải đối thủ cuốn ít ngăn cản lần nữa bị nện hạ đám mây chuẩn đề huyễn hóa thành phật môn kim thân không biết mấy vạn trượng kim thân xuất hiện tại trong vạn tiên trận kim quang lấp lóe sắc mặt dữ tợn phật môn lửa giận kim cương trong tay thất diệu bảo thụ liên tục xoát động đem thông thiên thánh nhân thân ảnh soát thất tha thất thể về phần tiếp dẫn cùng thái thượng mặc dù thỉnh thoảng công kích thông thiên nhưng càng nhiều lực công kích lại tại công kích vạn tiên đại trận chủ trì phó trận đa bảo chờ tu sĩ công kích cũng không cường đại chỉ là chậm rãi thương tới thông thiên đa bảo bọn người hiển nhiên là đang cố ý dấu dốt đinh quang tiên cờ tung bay thông thiên thánh nhân ngăn cản bốn vị thánh nhân công kích càng ngày càng cố hết sức t h ầ n s ắ c nổi giận trong miệng phát ra một tiếng r i ố n g to chờ đợi thật lâu nhưng không thấy trong trận truyền đến động tĩnh chỉ gặp trương nhĩ định quang tiên chẳng biết lúc nào vậy mà lui dự đến tiếp dẫn thánh nhân sau lưng sắc mặt xấu hổ nhìn về phía thông thiên giáo chủ định quang tiên ngươi dám thông thiên thánh nhân ánh mắt phun lửa trong lòng cả giận nói cực điểm trong miệng trợt q u á t lên liều lĩnh hướng về tiếp dẫn đánh tới vạn tiên đại trận bên trong tiệc giáo chúng tiên mặc dù vàng thao lẫn lộn nhưng đa số đối t i ệ t giáo trung nghĩa vô cùng trông thấy định quang tiên phản bội tự nhiên quần t ì n h phân tuân thần s ắ c dữ tợn càng sâu lấy hóa làm nguyên mẫu hướng về tiếp dẫn điên cuồng đánh tới phá tiếp dẫn cùng thái thượng nguyên thủy chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau trong miệng phát ra quát to một tiếng toàn thân pháp lực c ủng hộ vũ khí trong tay tản ra hảo quang s a n g trói hướng về trận pháp đánh tới giang giác lúc này vạn tiên đại trận bên trong quần tu pháp lực tiêu hao hơn phân nửa Đối m ặ trận thánh nhân công kích bất mắt t nhân kích chơ nhìn công ngăn cản, lực pháp một chút xíu bị vừa mới vỡ tan chúng tiệc giáo môn đổ mất đi pháp lực duy trì thân thể từ không trung hướng phía dưới rơi xuống uy linh thánh mẫu đột nhiên hét thảm một tiếng thân thể không ngừng thu nhỏ thần hồn đều đang chậm rãi biến mất chúng tiệc giáo tu sĩ pháp lực hao hết chỉ có thể c h ơ mắt nhìn quy linh thánh mẫu bị một cái huyết sắc cự mỗi to hút khô quy linh thánh mẫu là thông thiên thánh nhân tọa hạ tứ đại đệ tử một trong rất được thông thiên giáo chủ yêu thích thông thiên gặp quy linh thánh mẫu đột gặp nạn lớn ngay cả thượng phong thần bảng tư cách đều không có l ử a g i ậ n ngút trời song màu đỏ tươi nhìn về phía thái thượng nguyên thủy trơ mắt nhìn quy linh thánh mẫu bị giết cũng không xuất thủ ngăn cản cái gì tình huynh đệ ha, ha, ha. thông thiên thánh nhân thê thảm cười một tiếng hai mục lưu lại hai dọa huyết lệ thê lương vô cùng sau đó trong ánh mắt tràn đầy hận ý ngày xưa tình cảm huynh đệ đã biến mất hầu như không còn frank trông thấy huyết sắc con môi dám còn muốn hút tu sĩ khác chuẩn đề thánh nhân ngón tay bắn ra một đạo kình khí đem huyết sắc con môi đánh bay nhìn xem quy linh thánh mẫu biến mất thân ảnh lộ ra thập phần thịt đau cũng không phải chuẩn đề đối quy linh thánh mẫu có cái gì không tốt ý nghĩ mà là thái thượng nguyên thủy đối phật giáo hứa hẹn tiệt giáo còn sót lại tu sĩ chương ó t ể mặc kệ hai trăm bảy mươi chín đa bảo bị bắt thiên địa vỡ vụn chương hai trăm bảy mươi chín đa bảo bị bắt thiên địa vỡ vụn lại không biết mình tiện tay một kích loại kế tiếp mầm t h a i họa mà lại rất sắp cắm rễ nảy mầm tổn thất một kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo đổi lấy một kiện trời sinh phẩm linh bảo nếu là chuẩn đ ề biết không phải thịt đau chết Giết! Thông thiên giáo thiên chủ phát ra một tiếng gương mặt dữ tợn trên gương mặt chảy xuống hai đạo máu tươi vết tích lộ ra càng thêm dữ tợn nguyên bản sáng sủa tràn ngập tình cảm hai mắt giờ phút này tràn ngập vô tình băng lánh một mảnh nhìn nguyên thủy thái thượng trong lòng đống nhiên máy động cảm giác lạ lẫm vô cùng nhìn về phía nhị thánh ánh mắt không có ngày xưa tình cảm huynh đệ ngược lại là tràn ngập trần trụi s á t ý thông thiên đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua khỏe miệng máu tươi khuôn mặt xuất hiện sát na thề lương sau đó thân ảnh cấp tốc hướng về bốn thánh đánh tới các ngươi trốn mau di chuyển nhanh chóng thông thiên quay đầu một mắt trong ánh mắt tràn ngập quá nhiều hồi ức lưu luyến trong miệng gào lên mặc dù biết đã quá muộn nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng hy vọng mình ngăn chặn bốn vị thánh nhân cho các đệ tử một cái thoát thân cơ hội thông thiên thánh nhân đã ôm tất tâm muốn trách nhiệm mặc dù biết thánh nhân bất tử bất diệt có thể thông trời đã sinh ra mặc dù rơi xuống thánh cảnh cũng sẽ không tiếc thông thiên xuất thủ lại không chú ý cái khác một kiếm quét ngang mười vạn trượng kiếm quang bắn ra thư không trực tiếp bị xé n ư ớ thiên địa đều bị chém đứt phát ra trận trận vỡ vụn âm thanh thông thiên ngươi dám tiếp dẫn nguyên thủy chuẩn đề thái thượng sắc mặt đại biến thần s á c hai nhiên tuyệt đối không ngờ rằng thông thiên lại dám như thế như thế không để ý cái khác sẽ tạo khôn cùng nghiệp lực bốn vị thánh nhân tranh thủ thời gian xuất thủ ổn định thiên địa nhưng gặp phải là thông thiên điên cuồng công kích trong lúc nhất thời bốn thánh bị công kích đầy bối đất buộc tóc chóc ra mặt mũi bầm rợp trong lòng cũng là hiện lên vô tận lựa giận tức giận tới cực điểm thánh nhân nặng nhất ra mặt huống chi bây giờ là tại mình hậu bối môn đồ trước mặt hai mắt hung tợn trừng mắt về phía thông thiên lại cũng bất chấp gì khác ổn định thiên địa pháp lực thu hồi bàn cổ phiên thiên địa huyền hoàng tháp thất diệu bảo thụ xá lợi tử đồng dạng bay ngược xoay tay lại bên trong toàn lực hướng về thông thiên xuất thủ trong nháy mắt thông thiên liền rơi đi hạ phòng bất quá thông thiên cũng là cường hãn được xá lợi tử đọc chúng chỉ là hốc mắt lõm hiện ra một đạo mắt còn thâm tại không cái khác một bên đa bảo trông thấy sư tôn rơi đi hạ phòng trong lòng lo lắng trong đầu không chút nghĩ ngợi trực tiếp hóa làm nguyên mẫu bảo tháp hướng về thái thượng đập tới thái thượng mặt không đổi sắc từ thông thiên chiến đấu bước ra đi ra ống tay háo vung vẩy thái cực đồ trong nháy mắt b ắ n ra trực tiếp đem bảo tháp bao khỏa thu nhập ống tay háo mặc cho bảo tháp dãy rủa như thế nào cũng là không làm nên chuyện gì đa bảo thông thiên hai mục trận t r ư ờ n g lòng đang dỉ máu đa bảo trong lòng không đơn thuần là đại đệ tử càng bị hắn coi là người thừa kế sở dĩ bỏ đi hết thảy cũng phải kéo bốn vị thánh nhân xuống ngựa kỳ thật bất quá là vì t i ệ t giáo cùng đa bảo trải đường giống đã đa bảo bị bắt t i ệ t giáo lại không hy vọng thông thiên nơi đó còn có ý nghĩ gì trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết giết giết bốn vị thánh nhân điên cuồng áp chế thông thiên nhưng là tu vi cao nhất thái thượng tiếp dẫn cũng bất quá thánh nhân ngũ trọng thiên cảnh giới không kém nhiều đối mặt thông thiên liều lĩnh công kích cũng chỉ có thể xử suất toàn lực tề thiên cùng sao trời tử lúc này liền ẩn tàng tại năm vị thánh nhân chiến đấu trên không nhìn xem đánh rách tả tơi hư không không ngừng k h u ế t t r ư ờ n g thiên băng địa hãm thần sắc ngưng trọng năm vị thánh nhân cường đại vượt qua tề thiên thực lực quá nhiều bất quá tề thiên cũng chỉ là trong lòng kinh ngạc một phen bây giờ đủ trời đã có thể xem xét hôn đ ộ n ma thần thánh người cảnh giới ký ức hôn đ ộ n ma vượn chính là chiến đấu của nhân nếu không cũng sẽ không tại không bị bất kỳ ảnh hưởng gì tình hung dưới tìm bàn cổ đò c ờ trong trí nhớ cường đại chiến đấu nhiều vô số kể thánh nhân cựu trọng thiên lại có sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ mỗi tam trọng thiên chính là một cái lượng chất biến thực lực kinh người lại xưng lên trời tam trọng t r e o lên một lần giật mình trời giang giác giang giác giang giác toàn bộ thiên địa tại năm vị thánh nhân toàn lực ra dưới tay phát ra âm thanh đại địa xé rách bầu trời sụp đổ toàn bộ trời mà hiện lên ra sương mù màu đen chính là thiên địa bình t h ư ớ n g bị đánh phá từ trào ra ngoài tiến đến hôn đột khí nặng nề vô cùng thiên tiên cảnh giới chỉ là dính một trong sợi nhục thân lập tức vỡ vụn kim tiên trực tiếp trọng thương ẩm ẩm trời phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh mình cuối cùng không thể thừa nhận năm vị thánh nhân cường đại công kích ẩm v a n g pha tan đại điệu băng liệt vô số mảnh vỡ hướng về nơi xa bay đi thiên hà đảo lưu sao trời treo ngược n h ậ t n g u y ệ t điên đảo thiên băng địa liệt toàn bộ thiên địa tối t ă m mờ mịt tràn ngập kêu khóc tiếng kêu thảm thiết đại lượng tu sĩ bị đột nhiên xuất hiện hỗn độ khí nó bạo huyết nhục vẩy ra vô số nhân tộc kêu gen dãy giụa mỗi giây mỗi khắc đều n ắ m chắc ngàn mấy vạn thân người chết trên bầu trời tề thiên b i ế n sắc nhìn xem kêu gen đại địa trong lòng có chút hối hận mình có phải hay không quá vô tình hẳn là sớm đi ngăn cản có lẽ mình ngăn cản năm vị thánh người đại chiến liền không sẽ xảy ra chuyện như thế nhưng qua trong dây l á t trong lòng liền c ư ờ i khổ mình nếu là có năng lực ngăn cản năm vị thánh nhân cũng sẽ không thận trọng tính toán hết thảy hết thảy đều là thực lực Động、thủ. Tề thiên đối sao trời tử gầm nhẹ một tiếng, trong lòng một mắt nhẹ bàn tay 36 khỏa định hải khỏa hướng sắc n từng đạo huyền ổn g trói, đạo phát ra, định chung quanh diệu mặt mờ mịt nhìn về phía tề thiên vội vàng bị tề thiên kéo tới căn bản không biết vì cái gì thời gian vội vàng tề thiên cũng không có giải thích trông thấy tề thiên động tác trong lòng hiện hiện ngàn vạn nghi vấn thiên địa vỡ vụn lợi hại xuất thủ lại có thể thế nào không thua gì lấy trứng t r ọ i đá nhưng làm hệ thống hối đoái đi ra tu sĩ sao trời tử chỉ có tuyệt đối phục tùng mặc dù trong lòng có ngàn vạn nghi vấn hay vẫn là nghe theo tề thiên mệnh lệnh cấp tốc xuất thủ cầm trong tay vạn tinh đồ trực tiếp đứng thẳng hư không tản mát ra mấy vạn trượng tinh quang đem chung quanh thiên địa ổn định không ngừng ngăn cản thiên địa cự lực trùng kích tề thiên hướng về sao trời tí nhất nhịn trong lòng vô cùng tức giận mình với tư cách chủ nhân bận bịu luôn cuống tay chân hắn vậy mà trong hư không thành thơi thành thơi sao trời tử nhanh đến giúp đỡ tề thiên lớn tiếng kêu lên thật sự là dựa vào ba mươi sáu khỏa định hải thần châu căn bản là không có cách tiếp nhận năm vị thánh nhân chiến đấu khí lãng mà lại lúc này theo dựa vào chính là thực lực của mình vạn c ổ quân mười hai tổ vu căn bản không có mang đến còn cần bọn hắn ổn định thiên đ ỉ n h vâng thiên đế sao trời tử nghe vậy nhàn nhạt đáp bàn tay lần nữa huy động đem t h thiên vị trí hồng hoang mảnh vỡ ổn định bốn phía hỗn độn khí mặc dù mãnh liệt nhưng cũng không cách nào thường tới thánh nhân c h i thân tề thiên chính là hỗn độn ma vượn huyết mạch trời sinh đối hỗn độn khí thân thiết vô cùng mặc dù không cách nào điều khiển hỗn độn khí cho mình dùng nhưng xôi trào m á n h liệt hỗn độn khí đồng dạng cũng tới không gây thương tổn được hán sao trời tử toàn lực xuất thủ tại sao trời tử xuất thủ về sau tề thiên liền nhàn rỗi đi ra đem ba mươi sáu khỏa định hải thần châu tạm thời giao cho sao trời tử thôi động phát huy ra tiên thiên trí bảo h uy lực cường đại chưa xong còn tiếp Bản đề chương hai trăm tám mươi thế thiên hiện thân thiên đạo xuất thủ chương hai trăm tám mươi thế thiên hiện thân thiên đạo xuất thủ sao trời tử cuối cùng chỉ là thánh nhân một trọng thiên cảnh giới dù cho là có tiên thiên trí bảo định hải thần châu tiên thiên cực phẩm linh bảo vạn tinh đồ tương trợ vẫn như cũ không ngăn cản được thiên địa vỡ vụn không ngừng có hồng hoang mảnh vỡ hướng về trong hỗn độn bay đi thiên địa không ngừng tại băng liệt năm vị chiến đấu thánh nhân cũng bị tận thế tràng cảnh c h ấ n kinh đình chỉ chiến đấu diên phần mình chiếm linh thiên địa tứ cực bảo vệ thiên địa thái cực đồ hóa thành một tòa kim tiểu dài đến mười vạn trượng lơ lửng hỗn độn c h ấ n áp bạo loạn hỗn độn khí xá lợi tử bản cổ phiên chờ linh bảo cỗ đều là tản ra vô cùng thần quang hướng về s ô i trào mánh liệt hỗn độn c h ấ n áp sáu vị thánh nhân xuất thủ tuy mạnh nhưng cuối cùng vô lực hồi thiên thiên địa vĩ lực trước mặt dù cho là thánh nhân cũng lộ vẻ mịt mù vô cùng thiên địa băng liệt vết nước không gian không ngừng biến lớn hỗn độn khí trở nên càng thêm côn bạo thể thiên dựa vào sao trời tử che chở cùng hỗn độn ma vượn chấn thân khó khăn lắm ngăn cản nhưng cũng có chút lực bất tòng tâm nhục thân đã xuất hiện đạo đạo tơ máu trong lòng tràn ngập lo lắng hồng quân làm sao còn không xuất thủ thật chẳng lẽ phải chờ thiên địa vỡ tan sao bản đế bất quá là suy nghĩ nhiều che chở thiên địa kiếm lấy công đức sẽ không như thế không may đem mình liên lụy đi xuống đi tề thiên nhưng lại không biết hồng quân sớm đã phát hiện hồng hoang đại lục dị thường chậm chạp tương lai hay vẫn là tề thiên nguyên nhân chiếm lấy thiên đ ỉ n h làm đạo bốn m có m ở tổ hồng quân khí vận không viên mãn chẳng những không có đột phá thiên đạo c h i cảnh ngược lại bị cảnh giới rơi xuống đến thánh nhân bắt trọng thiên nếu là tu vi đột phá thiên đạo tri cảnh gây dựng lại thiên địa lại cực kỳ đơn giản nhưng hôm nay vẹn vẹn chỉ là thánh nhân cảnh giới đột nhiên hồng quân hai mắt tràn ngập nồng đậm vô tình đạo mạc chính là thiên đạo giáng lâm bây giờ hồng quân là thiên đạo hồng quân thân bên trên tán phát lấy như trời như khí thế thân ảnh biến mất tại trong tử tiêu cung hướng về hồng hoang thiên địa bay đi phía trước hỗn độn linh khí trực tiếp thối lui xung quanh hồng hoang mảnh vỡ không ngừng co lại bị thiên đạo hồng quân thu vào trong tay làm trọng tổ thiên địa làm chuẩn bị hồng hoang đại lục tề thiên cùng sáu vị thánh nhân tất cả đều là từ bỏ đa số mảnh vỡ toàn thân pháp lực phun trào một mực ổn định lại hai khối khá lớn thiên địa mảnh vỡ trong thế giới phong thần chúng đại năng cũng đều là trí tuệ hơn người h ạ n g người trông thấy thiên đế tề thiên sở tác sở vi hơi tự hỏi một chút liền nghĩ đến chữa trị thiên địa có công lớn nước liền nhao n h o động thủ các vị tu sĩ mặc dù pháp lực vô biên nhưng tại thiên địa vĩ lực trước mặt vẫn như c ũ không đáng chú ý mãnh liệt cuồng bạo hôn đột khí mặc dù không thương tổn được bọn họ nhưng đồng dạng bọn hắn cũng vô pháp hoàn toàn hạn chế hỗn độn khí tiến vào h n g hoang hai khối khá lớn thiên địa mảnh vỡ bị sung kích không ngừng rời xa thánh nhân mặc dù tích cực xuất thủ nhưng cũng chỉ là làm dịu không cách nào đem thiên địa gây dựng lại ầm ầm một tiếng tiếng oanh minh từ trong hỗn độn vào tới ngay sau đó một vị lão giả tóc trang xuất hiện ở trước mặt mọi người lão giả bàn tay huy động khí tức vô hình phát tán ra s ô i trào mãnh liệt hỗn độn khí trong n g á y mắt bình tĩnh lệnh tề thiên hoảng sợ là t r u n g quanh chúng sinh cùng đại năng phản ứng mặc kệ là kiệt ngạo bất tuần thông thiên hay vẫn là cao ngạo nguyên thủy vô vi lao tử tất cả đều là sắc mặt sùng bái cùng cồng nhiệt nhìn về phía hướng quân ánh mắt cồng nhiệt để tề thiên nghĩ đến vạn cổ quân đồng thời cũng nghĩ đến kiếp trước một cái danh từ tẩy não bất quá khi tề thiên trong đôi mắt tràn ngập hỗn độn thần lôi nhưng nhìn phá chư thiên vạn vật hay vẫn là mịt mờ phát hiện thái thượng cùng tiếp dẫn ánh mắt chỗ sâu ẩn tàng lanh ý để tề thiên trong lòng máy động đến cùng là chuyện gì có thể để thái thượng cùng tiếp dẫn đối sư phụ của mình lộ ra vẻ mặt như vậy khi tề thiên hướng về hồng quân nhìn lại lúc hồng quân đột nhiên quay đầu p h ả n phất cảm ứng được tề thiên thăm dò hướng về chung quanh liếc nhìn doa đến tề thiên cuống quít thu hồi ánh mắt hôn độn thần lôi hướng về trong cơ thể chỗ sâu ẩn tàng mà đi bất quá một lần cuối cùng thăm dò dưới vẫn bị tề thiên phát hiện hồng quân trong hai con ngươi băng lánh một mảnh đạm mạc hết thảy cao cao tại thượng không giống tu sĩ ánh mắt trong lòng rõ ràng lúc này đến chính là trời đạo hồng quân đang lúc tề thiên cảm giác toàn thân như như trong suốt bại lộ tại hồng quân trước mặt lúc trong cơ thể hệ thống đ ố n g nhiên rung động tán phát ra đạo đạo pháp tắc chi lực tràn ngập tề thiên toàn thân tề thiên trong lòng bị nhìn thấu hết t h ể cảm giác mới chậm dãi biến mất trong lòng h o à n g hốt vì thiên đạo cường đại cảm đến c h ấ n kinh lao sư còn lại tu sĩ thần sắc cung kính t ê u lên sau đó đứng thẳng hai bên từ chúng tu sĩ thần thái động tác đó có thể thấy được đang ngồi đa số đều là trong tử tiêu cung ba ngàn khách hồng quân chỉ là nhàn nhạt cong lên liền thu hồi ánh mắt thiên đạo vô tình vạn vật đều là run dế dù cho là thánh nhân cũng bất quá là trong mắt sâu kiến bàn tay lần nữa huy động ba ngàn trời đạo pháp tắc quấn quanh ở thon dài trắng đ o á n làm cho lòng người sinh ghen tị mười ngón bên trên song trưởng hướng về hư không nhẹ nhàng một chiêu hai khối khá lớn mảnh vỡ hướng bàn tay bay đi chậm rãi co lại rơi đi trong lòng bàn tay nhìn tề thiên hai mắt kịch liệt co vào cường đại vô cùng cường đại không hổ là vừa vừa ra đời liền có thể mài chết bàn cổ tồn tại vô luận là bàn cổ hay vẫn là hỗn độn ma vượng quét ngang hỗn độn tung hoành vô địch nhưng tất cả đều chưa đột phá thiên đạo c h i cảnh tề thiên cũng không có cảm nhận được thiên đạo cảnh giới cường đại bây giờ tề thiên nhìn thấy thiên đạo hồng quân giơ tay nhất c h â n đem hai mảnh vụn thu vào trong tay rung động trong lòng ngàn vạn ánh mắt chuyển hướng thái thượng tiếp dẫn lúc phát hiện hai vị thánh nhân ánh mắt chỗ sâu tất cả đều ẩn giấu đi nồng đậm đề phòng ầm ầm thiên đạo mảnh vỡ di động toàn bộ hỗn độn đều đang chấn động đông đảo trần thánh đại la kim tiên bị cường đại khí lãng q u ắ t nhanh chóng lui về phía sau thân ảnh lảo đảo thiên đạo mảnh vỡ bên trong rất nhiều người tộc tu sĩ yêu tộc chết đi hừ thiên đạo hồng quân sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có một tia biến hóa vẫn như cũ bình thản như nước lạnh nhạt như băng thiên đạo vô tình hừ lạnh một tiếng một đạo sáng trói thần quang từ trong lòng bàn tay dâng lên đưa bàn tay bao phủ mặc cho hỗn độn như thế nào gào thét đều không thể tiếp cận bàn tay tại tề thiên cảm giác bên trong bàn tay mặc dù lơ lửng giữa không trung nhưng lại phảng phất đã không cùng hỗn độn ở vào một vùng không gian mà là mặt khác hình thành một phiến thiên địa tề thiên trong lòng hiểu rõ từ quan sát thiên đạo hồng mông nhất cử nhất động cùng hậu thế hải lượng tin tức đã hiểu rõ đến thiên đạo c h i cảnh có gì huyền l i diệu nhờ có hệ thống hỗ trợ ẩn tàng trong cơ thể hết t h ể huyền bí là mình có thể yên tâm to gan quan sát hồng quân hết t h ể mà không lo lắng bị phát hiện c h u ẩ n thánh cảnh giới bắt đầu sơ bộ khống chế trời đạo pháp tắc thánh nhân cảnh giới là hoàn toàn khống chế tự mình tu luyện pháp tắc chi lực cùng thánh nhân nguyên thần ký thác trên thiên đạo không bằng thánh nhân nguyên thần cùng khống chế pháp tắc hòa làm một thể trời đạo pháp tắc bất d i ệ t thánh nhân bất d i ệ t thiên đạo c h i cảnh thì là đột phá thánh cực hạn của con người bắt đầu thai n g é n mình trời đạo pháp tắc về phần mình đoán đúng sai tề h thiên cũng không biết dù sao hôn đột ma vượn cũng không có đột phá thiên đạo c h i cảnh mà lại mình chỉ gặp qua thiên đạo hồng quân Một vị thiên vị đạo chương ả n giả, còn k h ô n mình g phải d ự a vào t h ự c lực của m ì n h chỉ có t ạ i thiên đ ạ o phụ thể lúc đ ạ t t ớ i t h i ê n đạo c h i c ả nhân hồng q u cụ thể thực lực, thể thể t giáng không i ế m chương tiếp. 281, hai i ê n đ ị gây dựng l ạ trăm h h á n nhân tám m ư ơ g 281, thiên địa gây dựng lại thánh nhân g á n g lâm, lâm. bàn cổ làm hỗn độn ma thần đứng đầu lực chi ma thần khai thiên tích địa mở hồng hoang thế giới bây giờ xem ra bất quá là vì mượn nó thai ngén trời đạo p h á p tác đáng tiếc mở thế giới t h a y n g é n trời đạo pháp tắc gian nan vượt qua nó tưởng tượng chẳng những muốn ngăn cản đến từ đại đạo khảo nghiệm còn muốn ngăn cản trời đạo pháp tắc phản vệ mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất cuối cùng b à n cổ thân tử đạo tiêu vượt qua đại đạo khảo nghiệm đáng tiếc thua ở tự mình mở ra thiên địa bên trong thân tử đạo tiêu thân thể tức thì bị thiên đạo để mà cường hóa thế giới cái gọi là thiên đạo vô tình đại đạo trí công bất quá là thiên đạo hết thể đều là vì cường hóa mình Mà hàm mặc hàm mắt, chăm là nào là nào là đại đạo đại đạo thúc, đây cũng là đạo, mắt, đang quân, đạo tốt, đạo đều đạo chạy tại người cuối khỏi hồi Thiên người cuối bao bao thoát trong. thì hết thảy, thế thúc, hết thảy. Thu Tề tuy tốt, thúc, hết thảy như hóa, không ánh không chú hồng khác nhưng không cách ly bên cường cùng câu cũng cùng câu kệ quân, dù là cuối cùng thành t i ể u chư thiên đệ nhất cường giả cũng vẫn như cũ không cách nào thoát ly đạo câu thúc mặc dù vẻn vẹn tại dưới đường nhưng tề thiên như cũ không cam lòng tề thiên tâm rất rất lớn thoát ly đại đạo khống chế hết thảy nếu là không có hệ thống tề thiên có lẽ chỉ có thể c h â m mặc cuối cùng trở thành đấu chiến thắng phật tự ngu tự nhạc vượt qua từ từ tuế y nguyệt nhưng hệ thống cho hắn hy vọng thoát ly đại đạo hy vọng tề thiên trong lòng rõ ràng hỗn độn ma vượn chân thân là mình đặt chân ở thiên địa vô liếng vô luận mình tu luyện công pháp hay vẫn là lĩnh hội p h á p tác tất cả đều là đại đạo truyền xuống tề thiên trong lòng cho tới nay tồn tại một cái kinh người ý nghĩ chư thiên bên trong tất cả công pháp p h á p tác đều là đến từ cùng đại đạo chư thiên hết thể bất quá là đại đạo một cái thí nghiệm dùng chư thiên vạn giới sinh linh đến nghiệm chứng như thế nào siêu thoát hết thể hết thể tất cả đều là một cái âm mưu vô luận là tuyệt thế thiên t i ê u hay vẫn là cái thế hào kiệt đều là đại đạo một cái vật thí nghiệm thế giới là thần kỳ biến hóa vô tận hồng hoang thế giới càng là chuyển kỳ thế giới một khối đá trải qua vô số tuyến n g u y ệ n đều có thể sinh ra linh tính tu luyện không biết bao nhiêu năm có thể thành liền trí tuệ thể mà lại phẩm cấp càng cao đản sinh linh tính liền càng sớm như vậy thiên đạo sinh ra vô số tuế y nguyệt vì sao không có sinh ra linh trí tề thiên suy đoán đại đạo cố có trí tuệ đem c h ư thiên đùa bỡn tại trong bàn tay như vậy hết thể đều có thể giải thích thông thiên đạo khống chế thiên đạo ba ngàn p h á p tắc nếu là cố có trí tuệ chắc chắn cùng đại đạo đối kháng cho nên đại đạo xóa đi thiên đạo linh trí bởi vì thiên đạo cực giống đại đạo đơn giản liền là đại đạo viết tắt đồng dạng khống chế ba ngàn phát tắc đồng dạng lực lượng đến từ tự thân trong đó thai n g é n vô số sinh mệnh đều có đối đạo truy cầu đại đạo trí công vì sao trí công chỉ vì hắn cố có trí tuệ thiên đạo vô tình chỉ là một đoạn chương trình không có chút nào trí tuệ chỉ hiểu được đối với mình là có phải có lợi mà không hiểu được phán đoán không phải là tốt xấu nghĩ thông suốt điểm ấy tề thiên khắp cả người phát lệnh trong lòng càng là tràn ngập lanh ý chư thiên hết thể đều tại đại đạo trong k h ô n g chế bất quá tề thiên cũng không có cảm thấy b ệ bài mặc dù không biết hệ thống lai lịch nhưng t ề thiên cảm giác hệ thống không thể so với đạo kém có lẽ là đạo một bộ phận nhưng cũng không có trí tuệ bởi vì trong cơ thể tiểu thế giới không giống với cái khác cường đại tu sĩ mở tiểu thế giới phát tác chi lực tính cả chủ thế giới cuối cùng chỉ có thể là chủ thế giới phụ thuộc thế giới một khi uy hiếp tại chủ thế giới tiểu thế giới tất sẽ bị chủ thế giới trong nháy mắt phá hủy nhưng t ề thiên tiểu thế giới khác biệt cũng không một phụ thuộc cùng với những cái khác mà là mặc dù cùng thiên đạo đối kháng tề thiên không còn suy tư thừa dịp còn lại đại năng hạng người còn không có kịp phản ứng nhanh chóng tìm kiếm hồng hoang m ả n h vỡ hướng về hồng quân bàn tay đầu nhập bây giờ nghĩ cái khác tất cả đều không thực tế chỉ có nhanh chóng tăng cường thực lực mới có thể đối mặt hết thảy mặc kệ đại đạo có hay không trí tuệ khi mình có đầy đủ lực lượng l ú c mặc cho ngươi giảo hoạt như chuột ta một quyền phá đi mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan ta một quyền đánh cho chữa trị thiên địa có công lớn đức kỳ thật trong cơ thể tiểu thế giới hấp thu công đức chính là hấp thu ngoại giới thế giới khí vận hoặc là bản nguyên lớn mạnh chính mình mới có thể mình tiến hóa đến lúc đó diện hóa hồng mông thế giới cũng không có khả năng đến lúc đó tề thiên liền có thể phát huy ra đại đạo thực lực mặc dù không nói vô địch khắp thiên hạ nhưng có thể nói là bất hủ chân chính bất hủ không phải thánh nhân thiên địa thiên đạo diệt pháp tắc diệt thánh nhân cũng chắc chắn theo biến mất anh, vô số mảnh vỡ tại hồng quân trong tay bay múa nhanh chóng tan vào bàn tay thiên địa bên trong sau đó một cái viên cầu xuất hiện trong lòng bàn tay ở trong hỗn độn chậm dại b i ế n lớn bất quá vẫn là so ban sơ hồng hoang đại lục tiểu mấy chục lần mà lại trong đó tiên thiên chi khí thưa thất gấp trăm lần không biết tiếp qua mấy vạn năm cũng đem theo biến mất phong thần thế giới thiên đạo mặc dù không có có trí tuệ mà nói nhưng cũng bản năng hiện ra nổi giận thế giới thu nhỏ vô số lần mang ý nghĩa thiên đạo thực lực giảm xuống mấy lần nếu không phải ngăn cản ngăn cản hồng quân đột phá thiên đạo c h i cảnh chỉ dựa vào năm vị thánh nhân làm sao có thể đánh phá thiên địa đang muốn bôi g i ế t thánh nhân đột nhiên hồng quân trong đôi mắt xuất hiện vẻ dãy giụa đúng là thiên đạo thực lực giảm xuống trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn áp chế nắm giữ tạo hóa ngọc điệp hồng quân thánh nhân không phải vô lượng l ư ợ n g k i ế p không thể ra cả hai có lẽ đạt thành cái gì ăn ý cuối cùng ánh mắt không đang biến đổi băng lánh một mảnh trong miệng thản nhiên nói năm vị thánh nhân thật dài thở dài một hơi liền xem như thiên đạo không nói bọn hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện tại hồng hoàng thế giới bên trong thiên đạo hạ xuống vô tận nghiệp lực nếu không phải tam thanh có khai thiên công đức tiếp dẫn chuẩn đề dựa vào đại hoành nguyện thành thánh, thánh. tiêu hao vô tận công đức to lớn nghiệp lực đều sẽ đem ngũ thánh đánh rất thánh vị có thể coi là như thế năm vị thánh nhân cũng có thể nói là tại b i ê n giới nhất định phải nhanh chóng bế quan tiêu hao công đức trừ bỏ trên người to lớn nghiệp lực hồng quân thân ảnh chậm rãi biến mất theo cùng một chỗ biến mất còn có thông thiên giáo chủ còn lại bốn vị thánh nhân mặt lộ vẻ vui mừng nếu là thông thiên ở đây còn tưởng là thật không cách nào phân phối chiến lợi phẩm còn lại sự tình đã không có tề thiên chuyện gì về phần tiệt giáo tu sĩ tề thiên lại là trướng mắt vạn cổ quân phương thức tu luyện trung thành vô cùng là tu sĩ gì đều không đổi được tề thiên thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong h ố n độn hướng về phong thần thế giới thiên đình bay đi sao trời tử cũng là theo sắt tiến vào trong trời đất ẩm ẩm trên bầu trời lóe ra đại lượng huyền hoàng khí chia là mấy trăm phần trong đó lớn nhất một khối hướng lên trời đình bay đi trôi nổi tại thiên đình chi bên trên lần nữa một phân thành hai hạ xuống tề thiên cùng sao trời tử đỉnh đầu còn lại mấy trăm khối lớn nhỏ không đều Nhao nhao xuống thiên nơi, thiên năng, phong thần, mà chưa thượng phong thần bảng hạ tham chưa địa địa gia đại tu tu các có có là là mà bổ sao trời tử đem hàng đến đỉnh đầu công đức dùng vạn tinh đồ bao khỏa giao cho tề thiên không có chút nào không bỏ tề thiên không chút khách khí trực tiếp đem thuộc về sao trời tử công đức thu vào nhập bên trong tiểu thế giới nhanh chóng luyện hóa trong a n vào tiểu thế t giới.、Trong、lòng rõ ràng mặc dù có thể dựa vào công đức tăng thực lực lên nhưng làm ở thiên địa đối nghịch lúc thiên đạo tất nhiên có thể thu hồi công đức có thể nói công đức đối với tề thiên c ũ n g không còn thiên đạo trong k h ô n g chế tu sĩ có tính hai mặt trừ phi thành thành thật thật ngốc tại thiên đạo bên dưới không vọng tưởng đột phá thiên đạo hết t h ể đều tốt nói nhưng tề thiên không nguyện ý ở dưới người mặc dù biết đạo lợi ích cực kỳ lớn cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức bỏ những thứ yêu thích ầm ầm trong cơ thể tiểu thế giới truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh một cỗ linh khí tại trong tiểu thế giới chống rông xuất hiện ba ngàn trời đạo pháp tắc chậm rãi tăng cường tiểu thế giới càng là đang không ngừng mở rộng trên bầu trời chậm rãi xuất hiện nhật n g u y ệ t tinh thần trong thế giới cũng không còn là hoang vu một mảnh trước kia trồng trọt cỏ cây đang tăng trưởng một cách điên cuồng trong nháy mắt trải rộng cả vùng khi hết thể tính lại ba ngàn trời đạo pháp tắc trở về xương cốt bên trong không ngừng nôn ra tinh túy thiên địa linh khí thai n g é n tế thiên nhục trước h thiên khỏe â n tăng cường. miệng tại Tề kia 1,1 lộ a vẻ mỉm c ờ i coi như không dựa vào vạn cổ quân, chu tiên kiếm trợ, vạn tiên kia cổ chu cũng có được một năng lực vào bảo như không vạn quân, trận, vạn trận, mình năng mình. ư dựa tự vệ một t r kia tề thiên còn cảm giác tiểu thế giới năng lực chỉ có thể sử dụng nửa canh giờ mà lại một khi mình b ộ t phá thực lực chắc chắn siêu việt tiểu thế giới lộ ra gân gà vô cùng bây giờ mới phát hiện tiểu thế giới năng lực mới là duy nhất vĩnh hằng tồn tại chính mình trưởng khống lực chi phát tác chỉ khi nào tại đại đạo thiên đạo đối nghịch lực chi pháp tắc đem trực tiếp bị rút ra mình có thể nói nửa chữ không sao thực lực mình cường đại dựa vào là hỗn độn ma vượn chân thân cùng lực chi pháp tắc phát huy ra siêu việt tự thân gấp trăm lần nghìn lần thực lực nhưng những này đều tại đại đạo bên trong mình căn bản là không có cách khống chế trong cơ thể trung thiên thế giới mới thật sự là thuộc tại lực lượng của mình lúc này trung thiên thế giới ba n g à n pháp tắc không ngừng phun ra nuốt vào linh khí đem thể thiên huyết nhục cùng lực chi pháp tắc hấp thu biến thành tự thân linh khí lại từ tề thiên hấp thu biến thành chân chính đồ vật của mình đánh lên thuộc về mình là khấn thời gian cũng không biết đi qua bao lâu anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng tề thiên biến mất nguyên địa chỉ có một bộ kim sắc hải cốt hải cốt chi thượng quấn quanh lấy ba ngàn đạo ngũ thải tân phân xiềng xích và anh cũng không thấy kim sắc hải cốt có động tác gì một ngụm lố đen trong nháy mắt xuất hiện tại tề thiên đình đầu phương viên vạn dặm linh khí quần quận mà đến thiên đình làm làm nhất đẳng một động thiên phúc đ i ệ linh khí nồng đầm vô cùng nhưng bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ linh khí nồng nặc liền trực tiếp tiêu hao hầu như không còn hút không sau đó lô đen biến mất một mảnh vô hình thế giới đem tể thiên bao phủ ba ngàn trung thiên thế giới pháp tắc vởn quanh kim s ắ t xương cốt phi hành không ngừng phun ra linh khí nồng nặc chư thiên phách thể quyết bao giờ cũng không còn vận chuyển hấp thu trung thiên thế giới tuân ra linh khí trong thân thể nội tạng hư ảnh b ả y biện ra đến sau đó huyết nhục mọc ra một đầu ma viên lần nữa phơi bày ra khác biệt chính là ban đầu mà viên lộ ra g i ữ tợn hung bạo bây giờ lại có vẻ cao quý cao cao tại thượng không dùng t h i ê u k h í h a i mắt mở ra nồng đậm kim quang phát ra làm thiên địa vì bừng sáng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể tề thiên khỏe miệng lộ ra tia tia tiêu ý mặc dù bây giờ tu vi hạ xuống đại la kim tiên sơ kỳ nhưng là tề thiên lại không có có chút bởi vì bây giờ lực lượng mới là mình không tại thiên đạo bên trong không tại đại đạo bên trong chỉ trong lòng mình Tồn tại ở trong cơ thể ở cơ mặc ì n trung thiên thế giới bên trong. Trước kia thể bên trong tu luyện hôn h thế thể khí, h Trước tu đột giới kia o là lại linh lực là toàn mà vào còn chi tác, chính tác. Mặc nhạp hôn vượn tinh biến trung thiên tạp giới đột huyết, mất, thay thế pháp pháp khí, khu bộ ma dù tề thiên ngoại hình biến hóa không lớn nhưng bản nguyên s ắ c thực phát sinh kịch liệt biến hóa triệt để từ thiên địa bên trong đi ra ngoài độc lập tự thân mà lại hỗn đ ộ t ma vượn chân thân cùng thiên đạo chi thể dung hợp lẫn nhau sinh ra một cái nghịch thiên thần thông đương nhiên về sau hỗn độn ma vượn chân thân cũng sẽ không lại sinh ra thần thông nghịch thiên thần thông là tề thiên có thể căn cứ trong cơ thể ba ngàn trung thiên thế giới đạn sinh phát tắc diễn toán r a công pháp đến lúc đó truyền thừa tiếp chỉ cần ngoại giới có một người tu luyện là tề thiên diễn tính r a công pháp tề thiên liền có thể có bất tử c h i thân trọng yếu nhất chính là ngoại giới tu sĩ tu luyện hấp thu linh khí sẽ bị ba ngàn p h á p tắc tự động hấp thu một phần một ư ơ i tuyệt đối không nên xem thường một phần m ộ ư ơ i năng lượng một khi tề thiên diễn toán công pháp chuyển khắp chư thiên đến lúc đó tương đương với vô số cái hôn độn tu sĩ tại giúp t ể thiên tu luyện tốc độ tu luyện nhanh chóng biết bao bất quá thu hoạch là to lớn nhưng đại giới cũng là thập phần to lớn tiểu thế giới tấn cấp trung thiên thế giới lấy sau tấn cấp không riêng có thể hấp thu công đức linh bảo linh vật đều là đều có thể hấp thu bất quá nếu là trung thiên thế giới tấn cấp đại thiên thế giới lúc cần thôn phệ ba n g h n khỏa trung thiên thế giới bản nguyên trí lực cũng có thể là ba n g h n kiện tiên thiên trí bảo hoặc là ba n g h n tên thánh nhân tu sĩ đại thiên thế giới liền tương đương với thiên đạo c h i cảnh thiên đạo c h i cảnh chia làm ba mươi ba trọng trời mỗi một trọng thiên chắc chắn cần hải lượng linh khí đến ba mươi ba trọng trời đỉnh phong lúc nhất định phải thôn phệ ba ngàn hỗn độn thế giới bản nguyên đương nhiên cũng có thể là ba ngàn kiện hỗn độn đỉnh cấp linh bảo hoặc là ba ngàn tên thiên đạo tu sĩ có thể đột phá đến hỗn độn thế giới tương đương với đại đạo cảnh giới tấn cấp hồng mông linh bảo siêu thoát hết thảy nhất định phải hấp thu ba ngàn hồng mông thế giới hoặc là ba ngàn kiện hồng mông linh bảo hoặc là ba ngàn tên lớn đạo phát tác tấn cấp thế giới cũng có thể hấp thu đại lượng linh khí là trong thế giới ba ngàn phát tác tự hành thuế biến đủ chơi mặc dù không biết đại đạo cường giả có hay không nhưng lại biết cho dù có cũng nhất định là phượng m a u lân giác thưa thất vô cùng làm sao có thể tấn cấp hồng mông thế giới thôn vệ hồng mông thế giới càng là không cần phải nói toàn bộ vũ trụ chỉ có một cái hồng mông thế giới cũng chính là duy nhất chân giới nếu không thể hấp thu linh khí thoát biến chỉ sợ tề thiên chỉ có thể vĩnh viễn là hỗn độn thế giới đối với đại đạo thực lực phân chia tề thiên cũng không biết có lẽ thế gian chỉ có một cái đại đạo có lẽ có rất nhiều chứng đại đạo cường giả bất quá những n à y cách tề thiên còn quá nhiều xa xôi có lẽ chờ tề thiên tu luyện tới thiên đạo cảnh giới tiến về hỗn độn châu khí linh trong miệng nói tới hồng mông thế giới nhưng thấy đại đạo cường giả phong thái giang giác giang giác tu luyện một trăm năm tề thiên chậm rãi hoạt động người cứng ắ c hướng về lăng tiêu bảo điện đi ra ngoài sao trời tử trong nháy mắt xuất hiện tại t ề thiên bên người làm hệ thống bên trong hối đoái tu sĩ xếp hợp lý thời tiết hơi thở biến hóa hết sức rõ ràng t ề thiên thân ảnh khẽ động sao trời tử lập tức cảm ứng được sao trời tử vừa xuất hiện tại t ề thiên bên người trong cơ thể nguyên thần liền không tự chủ được dâng lên hướng về t ề thiên trong cơ thể dũng mánh lao tới trong cơ thể ba n g à n t r ù n g kỳ thế giới pháp t ắ c xiềng xích đại biểu sao trời pháp t ắ c xiềng xích trong nháy mắt mà động chương hai trăm tám mươi ba dự bị rời đi phong thần chúng tiên chương hai trăm tám mươi ba dự bị rời đi phong thần chúng tiên tề thiên tâm thần chấn động hai mắt tràn ngập nồng đậm kinh hỷ chỉ cần thánh nhân đem pháp tắc gửi ở thể nội thế giới bên trong liền có thể thỏa mãn thế giới tấn cấp điều kiện so diệt trừ thánh nhân càng thêm đơn giản chỉ phải căn cứ thể nội thế giới pháp tắc thôi diễn công pháp lưu truyền xuống chắc chắn là hải lượng linh lực đến lúc đó liền có thể xúc tiến thế giới pháp tắc thuế biến sinh ra thánh nhân trở lên c ư ờ n giả g đến lúc đó nguyên thần sẽ không tự chủ được tan vào trung thiên thế giới bên trong bổ sung thế giới tấn cấp cần tề thiên hai mắt lấp lóe trong lòng suy tư xử lý xong thiên đ ỉ n h một số việc mình liền tiến về huyết hải hấp thu linh lực làm tu vi lần nữa đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ sau đó trở về tây du thế giới chư vị bản đế hy vọng các ngươi thần phục không biết các ngươi có bằng lòng hay không tề thiên nhìn xem bị sao trời từ nhốt lại phong thần bảng thượng chúng tiên thần trong miệng thản nhiên nói thần phục cố nhiên tốt có bọn hắn vận doanh thiên đ ỉ n h thu thập tín ngưỡng mình có thể tiết kiệm rất nhiều p h i ề n phước không thần phục cũng không quan trọng h ừ ngươi là người phương nào hạo thiên ở đâu ta chính là nguyên thủy thiên tôn tọa hạ đệ tử thái ớt chân nhân nhanh chóng gọi nguyên thủy thiên tôn đến đây gặp ta ta chính là t i ệ t giáo vân tiêu còn xin đạo hưu thả ta t i ệ t giáo chúng tiên rời đi không phải thầy ta thông thiên giáo chủ chắc chắn đến đây tề thiên vừa mới nói xong xiển giáo cùng t i ệ t giáo chúng tiên liền nhao nhao phách lối la ầm lên nhìn về phía tề thiên ánh mắt coi trời bằng vùng thần s ắ c tất cả đều là kiệt ngạo bất tuẩn về phần phong thần bên trong bỏ mình một chút tán tu thì là thành thành thật thật đứng thẳng một bên nhìn từ trên xuống dưới tề thiên tán tu bên trong làm người khác chú ý nhất là một con khỉ dù là chỉ là nguyên thần trạng thái vẫn như cũ tản ra cường đại sắc khí đủ có trời mới biết hắn chính là trong thế giới phong thần m ú i tên đông bắc bị dương tiên thiết kế k h ố n tại nữ hoa trong tay sơn hà đồ bên trong dựa vào lục gáp trong tay c h ạ m tiên phi đ a o đem giết chết thông tí viên h ồ n g mai sơn thất q u á i đứng đầu viên hồng sau được phong làm bốn phế tinh có thể nói là bất t h c vô cùng bây giờ lục gáp bỏ mình c h ạ n g tiên phi đao rơi vào tề thiên trong tay không biết dương tiễn cuối cùng dùng phương pháp gì đem viên hồng giết chết viên hồng sau lưng thì là mai sơn mai sơn lục quái lại sau này chính là thiên lý nhãn cao minh thuận phong nhị cao giác tiền bối thịnh kiên vương hai tiếng kinh hô từ trong đám người truyền ra chính là văn trọng cùng triệu công minh nhận ra thân phận của tề thiên cả kinh kêu lên ha ha đạo hữu không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại lần gặp gỡ tề thiên khỏe miệng cười một tiếng thản nhiên nói đối với triệu công minh cùng văn trọng bỏ mình sớm nằm trong dự liệu sau đó ánh mắt nhìn về phía đám người sau lưng một tên run run giày giày láo giả vốn nên nên hưởng nhân gian phú quý khương tử nha còn chưa kịp phong thần liền bị sao trời tử đem khương tử nha cùng chúng tiên thần đ ã bao mang về thiên đ ỉ n h khương tử nha đem phong thần bảng giao cho b ả n đế ngươi nhưng lại đi hưởng nhân gian tám trăm tám mươi tám niên phú quý tề thiên đối khương tử nha thản nhiên nói tuyệt đối không nên coi là hưởng nhân gian 888 năm thời gian rất nhiều đối với tu sĩ tới nói ngàn năm thời gian bất quá trong nháy mắt mặc dù khương tử nha không có chứng được tiên vị nhưng ở trên núi côn lôn bị nguyên thủy thiên tôn đánh xuống hùng hậu căn cơ mà lại hấp thu đại lượng thiên tài địa bảo thọ nguyên mặc dù không thể cùng trời đồng thọ nhưng có thể các loại phổ thông tiên thần tướng so về phần vì sao còn lại 888 năm chính là là bởi vì phong thần bên trong khương tử nha nhiễm vô tận nghiệp lực chỉ có thể dựa vào đại chu hoàng triều khí vận kéo dài tám trăm tám mươi tám năm thời gian vừa đến chắc chắn mất mạng đến lúc đó chắc chắn luân hồi chuyển thế trên thân to lớn nghiệp lực không biết muốn chuyển thế bao nhiêu hồi mà lại chuyển thế bắt đầu tất sẽ từ thực vật bắt đầu làm lên sau đó động vật không biết mấy vạn năm mới có thể thức tỉnh trùng tu đại đạo từ nơi này cũng đó có thể thấy được nguyên thủy thiên tôn trên thân bao gồm nghiệp lực to lớn đến mức không cách nào vì đệ tử cản thai hôn t r ư ớ n g phong thần bảng chính là thầy ta tôn cẩm hừ á có thể giao cho ngươi. Ngươi như thức thởi nhanh chóng chúng chuyện cũ chạy nói. thể thởi thả ta trở ta thầy ta chạy đến. tất để ngươi thân tử đạo tiêu. Đạo tiên tôn nhìn xem tề thiên khinh thường như nhanh không phải hạnh nhìn khinh h để giao ngươi, ngươi ngươi rời đi, qua, đạo Đạo đến, sẽ bỏ xem tề thiên trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng đem gương mặt chuyển hướng xiển giáo còn tiên hai mắt tràn ngập nồng đậm lanh ý mê ngông uy áp phô thiên cái địa hướng về đạo hạnh thiên tôn bao phủ tới đạo hạnh thiên tôn sắc mặt biến đổi lớn mỏng manh nguyên thần chi thể lần nữa mỏng manh mấy phần co q ắ p ngã trên mặt đất hai mắt vô cùng cừu hận nhìn về phía tề thiên lại không có chút nào động tác chỉ là thái ớt kim tiên tại tề thiên mênh mông khí thế giới thân thể động một chút đều là hy vọng xa vời ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra là ngươi xiền giáo chúng tiên lúc này mới hoàn toàn thấy rõ tề thiên gương mặt nhiên đăng lý tĩnh na trà thái ớt chân nhân trong nháy mắt kinh hô hai mắt lộ ra vẻ cừu hận điều kiện phát xạ tâm niệm vừa động kêu gọi vũ khí thân ảnh hướng về tề thiên phóng đi tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường lúc trước liền không phải là đối thủ của mình bây giờ đã mất đi vũ khí cùng nhục thân một thân thực lực mười không còn một dám cùng tự mình động thủ trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ khí lãng khổng lồ hướng về xiển giáo quần tiên mãnh liệt mà đi xiển giáo quần tiên hướng về sau liên tiếp lui về phía sau thân ảnh ném đi tốt không cùng các ngươi nói nhảm thần phục đứng bên phải không thần phục đứng bên trái tề thiên nhìn xem xiển giáo quần tiên t h ẳ n g trạng khỏe miệng lộ ra dễu cận hai mắt tràn ngập nồng đậm lanh ý hướng về quần tiên liếc nhìn mà đi hôn đ à n ta muốn giết ngươi na cha vốn là tâm trí không được đầy đủ thụ này khuất đ h ụ c sao sẽ bỏ qua thân ảnh vượt qua lý tĩnh hai mắt tràn ngập nguyên thần chi lực hướng về tề thiên công kích mà đến nhìn xem nhanh chóng tới gần na cha tề thiên hai con ngươi lấp lóe mỉm cười đang chuẩn bị g i ế t gà d o a khỉ gà liền đưa ra căn bản không cần tề thiên xuất thủ ở chung quanh vạn cổ quân trong nháy mắt đem na cha chế phục đưa đến tề thiên trước mặt xin bảo bối quay người t ế thiên cũng không động tác khác hoặc là hảo ngôn khuyên bảo mà là trực tiếp tế lên trạm tiên hổ lô từ khi đạt được mình đều không dùng qua hôm nay nghiệm chứng một chút trạm tiên hổ lô uy lực một đạo ba tấc bạch quang s ẹ t qua na cha nguyên thần cổ na cha đầu lâu trực tiếp chóc ra sau đó na cha nguyên thần cùng thi thể hóa thành một sợi nguyên thần khí hướng về khương tử nha trong ngực phong thần bảng b a y đi người thật to gan dám đ ố i ta xiển giáo môn nhân động thủ thái ớt chân nhân trông thấy na cha bị giết hóa thành nguyên thần khí tiến vào phong thần bảng bên trong trong lòng đột nhiên co i ủy vào trong lòng hiện ra nguyên lai tiến vào phong thần bảng cũng là không tệ ý nghĩ trên gương mặt sợ hãi vẻ kinh hai trong nháy mắt biến mất trên gương mặt lần nữa khôi phục phách lối thần sắc vô hạn phách lối xin bảo bối quay người tề thiên khỏe miệng nhấc lên dù ai cũng không cách nào nhìn thấu tề thiên tâm tư thản nhiên nói ha ha ha ta sẽ còn trở lại thái ớt kim tiên căn bản không sợ vẫn như cũ phách lối đạo cho đến bị ba tấc bạch quang vạch phá cổ thần sắc vẫn như cũ phách lối vô hạn t i ệ t giáo bầy yêu sắc mặt quỷ dị nhìn về phía tề thiên ngược lại muốn xem xem hắn xử lý như thế nào trong lòng hiện ra chế rêu ý nghĩ chưa xong còn tiếp chương hai trăm tám mươi b ố kỳ tư diệu tưởng chúng tiên trái tim băng giá chương hai trăm tám mươi b ố kỳ tư diệu tưởng chúng tiên trái tim băng giá ngươi cho rằng ngươi là lao sói sáng a tề thiên khỏe miệng lẩm bẩm nói sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhìn x ỉ n giáo thiệt giáo quần tiên l ệ n h cả tim bàn tay hướng về khương tử nha nhẹ nhàng huy động khương tử nha thân thể không tự chủ được hướng về tề thiên bay tới x ỉ n giáo quần tiên mặc dù cực lực ngăn cản nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản tề thiên cường hãn kinh khí trực tiếp bị tách ra đem khương tử nha trong ngực phong thần bảng lấy ra liền đem khương tử nha đạp đến hạ giới đi hưởng thụ nhân gian tám trăm tám mươi tám năm phú quý ta lấy thiên đế tên tái tạo thái ất chân nhân nhìn xem phong thần bảng bên trong tên thái ớt chân nhân khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì t r ờ i vui chính là sự tình trong miệng thản nhiên nói sau đó phong thần bảng bên trong một trận phun trào thái ớt kim tiên nguyên thần trong nháy mắt ra bên ngoài bây giờ mờ mịt nhìn về phía t r u n g quanh bất quá so với vừa rồi mỏng manh mấy phần dù sao tề thiên cũng sẽ không vì đó cung cấp quá nhiều kinh khí đến a đến a tới giết ta a đợi thấy rõ trước mặt là tề thiên về sau thần sắc lần nữa biến phách lối lãnh lợi trong miệng kêu gào đạo đánh tề thiên cũng không để ý tới thái ớt kim tiên đối chung quanh vạn cổ quân thản n h i n nói trên mặt từ đầu đến cuối treo v ẻ t ư ơ i cười như ngọc thụ lâm phong giống như gió xuân phất qua thái ớt chân nhân nhìn thấy tề thiên khỏe miệng tiêu dung phách lối thần sắc dừng lại trong lòng đột nhiên hiện ra dự cảm bất t ư ở n g thầm nghĩ trong lòng mình suy nghĩ nhiều có phong thần bảng làm làm hậu thuẫn mình căn bản sẽ không bỏ mình trong lòng không chỗ lo lắng thần sắc lần nữa phách lối vô hạn a đáng tiếc thái ớt chân nhân phách lối thần sắc không có kiên trì bao lâu thời gian trong miệng liền hét thảm một tiếng nguyên lai chẳng biết lúc nào sáu tên thái ớt kim tiên cảnh giới vạn cổ quân mặt lộ vẻ nhẹ răng cười đem thái ớt chân nhân vây quanh trong tay trường kích hướng về thái ớt chân nhân đập xuống giữa đầu a a a thái ớt chân nhân phách lối thần sắc sớm đã biến mất hai tay vung vẩy ngăn cản vạn cổ quân nện xuống trường kích cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ Cũng không phải 6 tên thái ê n t ớt chân giới vạn cổ đối nhân g i t hai n Nguyên thần, nguyên thần chi thể mặc dù không nhưng thể thân. Thế nhưng cũng đều là thật chi phải mặc thương đều đ là lại mà sự tồn tại, mà lại bị u đớn、so、nhục thân mánh so l ệ tay gấp trăm lần, thẳng trong. trăm tâm thần bên trong. Thái ớt lần, chuyển bên chân nhân h i t a trực tiếp bị vỡ nát hóa thành nguyên thần khí biến mất vạn cổ quân cũng không hướng thái ớt chân nhân đầu lâu t r ờ yếu hại địa phương ra tay mà là từ hai tay chuyển rời đến hai chân để sau chậm rãi hướng lên di động a a a từng tiếng kêu thảm ở trong không gian quanh quẩn xiền giáo t i ệ t giáo chờ tu sĩ trông thấy thái ớt kim tiên thảm trạng khắp cả người phát lệnh thập nhị kim tiên còn lại mấy vị thần sắc dữ tợn trận mắt trừng mắt về phía tề thiên cũng không dám hướng về phía trước quả thực bị tề thiên động tác chân kinh hắn nhưng biết mình động tác là đang gây hấn với xiền giáo khiêu khích thánh nhân a thái ớt chân nhân trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm sau đó bị vạn cổ quân một côn nện trên đầu thân thể hóa thành nguyên thần khí hướng về tề thiên trong tay phong thần bảng bay đi bản đế lấy thiên đế tên tái tạo thái ớt chân nhân tề thiên trên mặt mỉm cười nhìn hết thảy sau đó lần nữa thản nhiên nói khuôn mặt hướng về phong thần quần tiên ánh nắng cười một tiếng phong thần chúng tiên cũng không có cảm nhận được mảy may ấm áp ngược lại khắp cả người phát lệnh tuyệt đối không ngờ rằng thế gian lại có không e ngại thánh nhân tồn tại khi nhìn về phía tề thiên bên cạnh sao trời giờ tí quần tiên lộ ra hiểu rõ thân xác trong đầu vang lên một trăm năm trước bầu trời r a truyền ra thánh nhân uy áp cùng lợi thế a thái ớt chân nhân vừa mới ngưng tụ ra nên thân chính là một kích cường hãn trường kích trực tiếp nện xuống lần này vạn cổ quân hiển nhiên càng thêm chú ý ẩu đả thời gian là lần trước gấp hai thái ớt chân nhân mới phát ra một tiếng tựa như giải thoát kêu thảm bản đế lấy thiên đế tên tái tạo thái ớt chân nhân bản đế lấy thiên đế tên tái tạo thái ớt chân nhân t ế thiên nhiều hứng thú nhìn xem hết thảy trong lòng đối vạn cổ quân điểm mấy cai tán có chỗ tiến bộ trong miệng lần thứ một trăm thản nhiên nói phúc thái ớt chân nhân xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ sáu tên vạn cổ quân đang chuẩn bị nện xuống lại không nghĩ thái ớt chân nhân trực tiếp dùng đầu lâu nên tiếp trường kích mũi nhọn trong nháy mắt bỏ mình trên mặt lộ ra vẻ mặt giải thoát lần nữa hóa thành một sợi nguyên thần khí thời khắc sinh tử có đại khủng bố a thôi bản đế lại như thế nhân t ử a tề thiên trầm ngâm một lát mặc dù biết không ngừng ẩu đả không ngừng bỏ mình thời khắc sinh tử có đại khủng bố nhưng không nghĩ tới thái ớt kim tiên cảnh giới thái ớt chân nhân vậy mà chỉ tiếp nhận trăm lần sinh tử tâm cảnh ý chí hay vẫn là quá yêu à. đang lúc chúng tiên coi là tề thiên quyết định buông tha thái ớt chân nhân thời điểm tề thiên đột nhiên trách trời thương dân nói bản đế lấy thiên đế tên tái tạo thái ớt chân nhân bản đế nhất định phải trợ giúp đạo hữu tôi luyện tâm cảnh mặc dù người trong thiên hạ đều là không hiểu bản đế bản đế cũng hướng lấy tề thiên khẳng khái đại nghĩa nói mặc dù biện pháp có chút thấp kém khi dễ tiểu bối nhưng hiệu quả lại là cực kỳ tốt chúng tiên nhìn về phía tề thiên ánh mắt đã mang theo e ngại vừa mới nói xong thái ớt chân nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ nhìn về phía tề thiên trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi thời khắc sinh tử có đại khủng sợ nhưng thái ớt chân nhân biết mình sẽ không chân chính bỏ mình sợ h ã i chính là mỗi một lần ẩu đả thân bên trên chuyển đến nôi đau xé rách tim gan càng thêm sợ h ã i chính là ẩu đả bỏ mình vĩnh viễn tiến hành cho nên thái ớt chân nhân vừa mới xuất hiện liền hướng về trường kích đánh tới chỉ câu chết nhanh nhưng vạn cổ quân đã trải qua một lần khi sao lại ở trên lần thứ hai tại hắn thân ảnh bạo khởi thời điểm l i ề n vạn cổ quân một cước đập đến sau đó sáu c h i trướng kích lần nữa n ệ n xuống không gian bên trong vang lên lần nữa có tiết tấu kêu thảm d ừ n g tay ta à, nguyện ý a a a ngươi nói cái gì ngươi nguyện ý cái gì t ế thiên nhìn xem thái ớt kim tiên biến mất nguyên thần chi thể truy vấn chỉ đành chịu lần nữa thản nhiên nói bản đế lấy thiên đế tên tề á thái Thái i hiện nói lời i tạo ớt Ta ớt xuất thì dứt, đạo, chân nhân. Đừng. Ta nguyện ý. Thái ớt chân nhân vừa xuất hiện thì nói nhanh lên đạo, nhưng lời còn chưa còn Đừng. nguyện lên vừa ý. l n bị m ộ thiên gậy trúng đập lần nữa n m ì Tề t h trong lòng cười lạnh người khác lo lắng thánh người thủ đoạn mình cũng không sợ đừng nói lúc này thánh nhân bị khổng lồ nghiệp lực quấn thân không cách nào xuất hiện mặc dù thánh nhân xuất hiện mình có khổng lồ khí vận hộ thể mặc dù thánh nhân cũng vô pháp thương tới mình có bằng lòng hay không thần phục hồi thiên đế ta nguyện frank nói quá chậm nhìn xem thái ớt chân nhân lần nữa biến mất nguyên thần tề thiên không quan trọng nói có bằng lòng hay không thần p h ụ ta nguyện ý thần phục phanh không có bảo ngươi tề thiên lần nữa một gậy đập xuống trong miệng đạm m ạ c nói ánh mắt nhìn về phía phong thần quần tiên chúng ta nguyện ý thần p h ụ phong thần quần tiên lạnh cả tim căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt vội vàng nói t ố t các ngươi tiến lên thụ phong tề thiên nhìn quanh một tuần khoe miệng lộ ra mỉm cười mặc kệ quần tiên là thật thần p h ụ hay là giả chấn p h ụ đối với mình tới nói đều là không quan trọng chưa xong còn tiếp chương hai trăm tám mươi lăm phong thưởng quần tiên gặp lại minh hà chương hai trăm tám mươi lăm phong thưởng quần tiên gặp lại minh hà t ế thiên dựa theo trí nhớ của kiếp trước đối phía dưới chúng tiên tiến hành phong thưởng bất quá cũng có thật nhiều cải biến như lý tĩnh được phong làm bốn phế tinh quân viên hồng được phong làm nhật nguyện thiên vương về phần cái gọi là thiên đ ỉ n h còn lại năm ngự tề thiên là một cái đều không có phong mà là tùy tiện ném một chút t i ê n vị về phần bọn hắn có nguyện ý hay không nhìn xem tể thiên dưới chân ra mặt xanh xương thái ớt chân nhân liền biết không nguyện ý cũng phải nguyện ý sau đó tể thiên lưu lại một bộ phân thân tọa c h ấ n thiên đ ỉ n h t i ê n lặng căn cứ trong cơ thể trung thiên thế giới diễn toán công pháp chân thân thì là hướng về huyết hải nhanh chóng bay đi trong lòng vẫn nhớ trong biển máu tồn tại hải lượng linh khí vê anh đi vào huyết hải thân ảnh không chút nào dừng lại trực tiếp hướng về trong biển máu bộ bay đi lần nữa đi vào lúc trước đi tới trong biển máu bộ gặp ở đây đã không phải là lần trước khắp nơi trên đất b a b ộ n mà là đã khôi phục nguyên bản cao đoan đại khí cao cấp cung điện tề thiên mới vừa tiến vào huyết hải khoanh chân tại trong cung điện minh hà lao tổ liền cảm ứng được thân ảnh cấp tốc di động trực tiếp hóa thành một giọt máu dung nhập trong biển máu thu liêm toàn thân công pháp giữa thiên địa có ít đại năng vị nào không phải kiệt ngạo bất tuần bị tề thiên đem chân thân đánh nát minh hà lao tổ trong lòng hận ý ngập trời nhưng tề thiên thực lực cao hơn hắn bên người còn có thánh nhân cảnh giới sao trời tử tương trợ mình dễ bản không phải là đối thủ của hắn chỉ có thể cố nén quyết tâm bên trong tức giận bây giờ hắn vậy mà dám một mình tiến về huyết hải theo minh hà quả thực là đang tìm cái chết bất quá minh hà tính cách vốn là âm u mặc dù có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng tề thiên nhưng vẫn không nguyện ý chính diện chiến đấu ẩn tàng cùng huyết hải chờ đợi tề thiên đến lúc phát ra một kích trí mạng tề thiên tại minh hà không thấy được địa phương khoe miệng lộ ra cười lạnh hệ thống sớm đã nhắc nhở có tu sĩ thăm dò mình trong lòng trực tiếp nghĩ đến là minh hà lao tổ sau đó trong lòng cười lạnh liên tục lần này mình đến đây mặc dù không có mang theo vạn cổ quân cùng sao trời tử nhưng lại đem mười hai tổ vu mang tại thể nội thế giới bên trong nguyên lai tể thiên liền đến đây là đột nhiên nhớ tới mười hai tổ vu cũng là dựa vào sát khí tu luyện huyết hải làm bản cổ cái rốn ô huế biến thành sát khí khổng lồ cho nên liền đem mười hai tổ vu cùng nhau mang đến bất quá coi như tề thiên không mang theo một ư ơ i hai tổ vu trong lòng cũng là không sợ minh hà minh hà huyết h ả i không khô minh hà bất tử thần t h ô n g mặc dù lại người thiên cũng không thể tại ngắn ngủi một trăm năm thời gian bên trong tu vi khôi phục lại toàn thắng thời kỳ tề thiên trong lòng rõ ràng minh hà chắc chắn trốn ở nơi nào đó thăm dò mình trên mặt bình tĩnh dị thường tùy tiện tìm một chỗ cung điện tiến vào bên trong vận chuyển chư thiên phách thể quyết chậm rãi tu luyện vụ trộm sớm đã câu thông một ư ơ i hai tổ vu định hải thần châu xuất hiện trong tay một khi minh hà lao tổ xuất hiện liền phát ra tuyệt thế một kích thời gian từng giây từng phút trôi qua giấu ở trong biển máu minh hà khoe miệng dần dần lộ ra nụ cười dữ tợn như là thú liệt giả hai mắt lạnh lùng nhìn về phía tề thiên Bang! minh hà vốn là đản sinh tại huyết hải lúc này dung nhập trong biển máu căn bản không có mảy may gì thường mặc dù có hệ thống nhắc nhở tề thiên cũng vô pháp bắt minh hà thân ảnh một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện cấp tốc hướng về tề thiên thân thể vạch tới một khi bị chém trúng q u ả n c h i t ề thiên vô cùng cường hãn cũng sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc ngay tại kiếm quang muốn xẹt qua t ề thiên thân thể lúc t ề thiên hai mắt đột nhiên mở ra tràn ngập trần trụi sắc ý khoe miệng dữ tợn cười một tiếng hướng v ề minh hà đầu nhập khinh miệt tiêu dung đỉnh đầu trực tiếp lơ lửng ra ba mươi sáu khỏa lóe ra sáng trói thần quang định hải thần châu tạo thành ba mươi sáu chư thiên màn ánh sáng màu s á n g trong nháy mắt xuất hiện bao phủ t ề thiên Vâng! hai thanh tản ra tiên thiên trung phẩm linh bảo khí tức linh kiếm trực tiếp bị định hải thần châu đánh bay bay ngược về minh hà trong tay định hải thần châu mặc dù nói lực phòng ngự thấp nhưng đó là cùng đông hoàng trung thiên địa huyền hoàng tháp chờ chuyên chú phòng ngự trí bảo so sánh ngăn cản tiên thiên trung phẩm linh bảo công kích tự nhiên là dễ như c h ở bàn tay minh hà sắc mặt đại biến không nghĩ tới tề thiên phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng lúc này lui lại hiển nhiên là không thể nào chỉ có thừa dịp tề thiên chuẩn bị không đủ phát huy toàn lực tấn công mạnh cũng không tin t ề thiên bất quá đại l à kim tiên có thể có bao nhiêu pháp lực minh hà quanh thân hai đại pháp tắc chi lự quân quanh khỏe miệng lộ ra vẻ điền cuồng cầm trong tay hai thanh tiên thiên t r u n g phẩm linh bảo hướng về t ề thiên đánh tới không tốt đang lúc minh hà nhanh chóng tiếp cận t ề thiên lúc đột nhiên phát hiện t ề thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt trong lòng hiện ra bất an mãnh liệt thầm nghĩ trong lòng không tốt thân ảnh liền muốn lui về phía sau và anh đáng tiếc minh hà lão tổ phát hiện hay vẫn là quá muộn thân ảnh vừa mới lui lại tề thiên sau lưng liền hiện ra m ộ ư ơ i hai đạo to lớn côn đ ồ n g hư ảnh mạnh liệt mà đến trực tiếp đánh tới minh hà bên cạnh minh hà lão tổ trực tiếp bị va chạm huyết nục văng tung tóe cánh tay cùng chi dưới trực tiếp bị côn ảnh đắp nát đầu lâu càng lạ lõm toàn bộ thân thể như là một bãi bùng não minh hà nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập cựu hận sau đó thân ảnh cấp tốc bành trướng chuẩn bị tự bạo tề thiên nhìn xem minh hà lão tổ cũng là một trận ngạc nhiên lại là quên minh hà lão tổ phòng ngự linh bảo thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên đã bị mình cướp đi bây giờ minh hà không có phòng ngự linh bảo căn bản là không có cách ngăn cản mười hai t r u ẩ n thánh cảnh giới tổ vu dự trữ đã lâu công kích nhìn thấy minh hà nhanh chóng bành trướng thân thể tề thiên trong tay kinh thiên một côn trong nháy mắt xuất hiện kinh khí chăn vào chín con khổng lồ kim ố trong nháy mắt xuất hiện tại tề thiên d ư ớ i chân nhanh chóng hướng về nơi xa chạy thục mạng vê anh minh hà không đơn giản mình tự bạo liền trong tay hai thanh tiên trung h i ê n t phẩm linh kiếm trực tiếp dẫn bạo tự bạo uy lực mạnh mẽ vô cùng toàn bộ huyết hải lật lên thao thiên cự lãng trong biển máu bộ một cỗ cường đại thủy triều c à n g là hướng về chung quanh xôi trào mánh liệt mà đi minh h à tốn sức tâm tư chữa trị cung điện trong nháy mắt đổ sụp hóa thành hư không bất quá tại trong biển máu tự bạo cuối cùng có cường đại lực cảng tề thiên không nhanh không chậm không chế dưới chân chín cái kim ô phi hành từ đầu đến cuối cùng cường đại khí lãng có chút khoảng cách nhìn phía sau cường đại khí lãng tề thiên khỏe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ trong lòng âm thầm vì huyết hải đáng tiếc cường đại huyết hải lại có một cái ngu dốt chủ nhân ngươi nói một chút ngươi không có việc gì tại trong biển máu tự bạo làm gì lãng phí giọt máu không nói uy lực còn không đạt được lớn nhất có phần này nhàn công phu lên quân luân linh sơn bích du cùng tự bạo a tới đó không có nước lực cản uy lực tất nhiên có thể phát huy đến lớn nhất hơn nữa còn có thể lưu truyền bách thế không sợ thánh nhân anh dũng không sợ đợi huyết hải chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh lúc tề thiên tùy ý tìm một nơi ngồi xếp bằng trong cơ thể trung thiên thế giới lộ ra một đạo thông đạo đỉnh đầu trực tiếp lơ lửng một ngụm lô đen phát ra to lớn sức cắn ướt huyết h ả i lập tức sôi trào hướng về lô đen mãnh liệt mà đi hình thành cường đại dòng nước xiết thể nội thế giới không ngừng phân hóa trong biển máu chứa linh khí ba ngàn trung thiên thế giới pháp tắc huy động phun ra nuốt vào linh khí không ngừng đến thoải mái huyết nhục xương cốt mười hai tổ vu quay chung quanh tề thiên ngồi xếp bằng tâm thần một bộ phận chú ý động tĩnh chung quanh một bộ phận khống chế thân thể hấp thu chung quanh sắc khí Tu luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trợ, chưa xong còn tiếp. Trưng luyện nhị xong còn Trưng chưa hậu hấp đô đại đại la ẩm ẩm một trăm năm thoáng qua tức thì trong biển máu tề thiên thần s á t trang nghiêm cảnh giới đã đột phá đại la kim tiên trung kỳ nhanh chóng tiếp cận đại la kim tiên hậu kỳ về phần mười hai tổ vu đã không có lúc trước đáng yêu bề ngoài đã biến thành mười hai vị thiếu niên bộ dáng thân bên trên tán phát lấy sát khí mãnh liệt trong cơ thể sát khí càng là không ngừng ngưng tụ như có một ngày mười hai tổ vu hấp thu đầy đủ sát khí tại thể nội ngừng tụ ra sát khí bản nguyên đến lúc đó mười hai tổ vu liên thủ mặc dù không có bản cổ khí tước cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ trực tiếp từ trong cơ thể sát khí bản nguyên câu thông thiên địa sát khí ngưng tụ ra siêu việt một cái đại cảnh giới cường giả hư ảnh chiến đấu mà lại càng là lượng k i ế p bên trong sát khí càng là cường đại phát huy ra h uy lực cũng là vô cùng cường đại hồng hoang thời kỳ v u yêu đại chiến lúc mười hai tổ vu tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận câu thông thiên địa sát khí cùng lưu lại bản cổ ý chí ngưng tụ ra bản cổ vậy mà có thể cùng đạo tổ hồng quân giao thủ mặc dù tại hồng quân hai kích phía dưới phá vỡ đi ra nhưng đủ để chứng minh thập nhị đô thiên thần sát đại trận cường đại cường đại nhất là tại v u yêu đại chiến kết thúc lúc ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh thậm chí ngay cả hồng quân cũng không dám xuất thủ giữa thiên địa các vị thánh nhân căn bản không dám ngăn cản về phần đại năng hạng người không phải gia nhập viễn cổ yêu tộc thiên đ ỉ n h liền em mờ ký hiệu nữ c ơ h ô m là trốn ở cái nào đó linh khí cằn c ố i địa phương rung động rung động phát run bởi vậy có thể thấy được thập nhị đô thiên thần sát đại trận cường đại một khi mười hai tổ vung ngưng tụ ra sát khí bản nguyên chắc chắn có thể khôi phục thời viễn cổ thập nhị đô thiên thần sát đại trận phong độ tuyệt thế ầm ầm không biết lần nữa đi qua bao lâu trong biển máu sôi trào m á n h liệt mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng nước biển hướng chạy không biết hoàn toàn biến mất g i a n g giác. ngồi xếp bằng tề thiên trong cơ thể truyền đến một tiếng tiếng vang lanh lảnh phảng phất một loại nào đó bình t h ư ớ n g bị đánh phá tề thiên hai mắt đột nhiên mở ra kim quang lấp lóe lôi đ ỉ n h cuốn cuộn như thiên địa cao cao tại thượng lại như viễn cổ lôi trạch chi thần tràn ngập vô tận uy nghiêm sau đó hết thể đều biến mất tề thiên hai mắt khôi phục lại bình tĩnh bình thản như là b i ể n thâm thúy như tinh không minh n g ông để cho người ta nhìn không ra trong lòng đ a n g suy nghĩ gì k h o miệng lộ ra mỉm cười cảm thụ được trong cơ thể huyết nhục biến hóa thần s ắ c lộ ra im ắng uy cười thể khung xương dần dần có kim sắc biến thành phỉ thúy hóng ánh sáng long lanh mặc dù còn có rất nhiều kim sắc xương cốt nhưng xương cốt chuyển biến trạng thái đã minh đủ trời đã tiến vào đại la kim tiên hậu kỳ tề thiên trong lòng rõ ràng một khi trong cơ thể xương cốt từ màu hoàng kim toàn bộ chuyển biến thành phỉ thúy chi sắc liền có thể hoàn toàn tiến vào chuẩn thánh cảnh giới ở trong thiên địa cũng có thể danh xương đại năng có thể lên thân đứng ở sông dài vận mệnh bên trên kích thích vận mệnh quan sát trừ thiên vạn linh nhìn vận mệnh đi hướng cải biến sinh linh vận mệnh hai mắt đánh giá t r u n g quanh đồng dạng ngồi xếp bằng một ư ơ i hai tổ vu trông thấy một ư ơ i hai tổ vu đã trải qua sơ bộ ngưng tụ sát khí bản nguyên hạt giống chỉ chờ mọc dễ nảy m ầ m cường đại sát khí quán thể thế nhưng là một ư ơ i hai tổ vu hấp thu sát khí tốc độ hay vẫn là quá chậm nhất định phải gần hơn ba năm mới có thể sơ bộ ngưng tụ ra sát khí bản nguyên sau đó không ngừng hấp thu sát khí tăng cường sát khí bản nguyên đợi sát khí bản nguyên cường đại thời điểm một ư ơ i hai tổ vu bố thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp có thể đem hủy diệt p h á p tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng tề thiên dễ bản không có thời gian chờ đợi một ư ơ i hai tổ vu ba ngàn năm tiếp qua một trăm n ă m tây du nội dung cốt t r u y ệ n liền muốn bắt đầu mình nhất định phải đuổi sẽ tây du thế giới tâm thần k h ẽ động đã không cách nào tại trong biển máu đợi ba ngàn năm vì sao không đem huyết hải chuyển tiến thể nội thế giới bên trong thể nội thế giới đã tiến hóa thành trung tiên thế giới trang kế tiếp huyết hải dư x à i đến lúc đó mười hai tổ vu liền có thể ở thế giới bên trong hấp thu sát khí tu luyện nghĩ đến đây tề thiên dứt khoát không đang áp chế thể nội thế giới thôn vệ chi lực trực tiếp mặc cho thế giới điên cuồng thôn vệ bất quá không để cho l ô đen mở rộng bởi vì một khi l ô đen mở rộng tất sẽ bị nảy phương thế giới thiên đạo chú ý đến lúc đó dựa vào thiên đạo bản năng tất sẽ đối hết t h ể cô gặp nguy hiểm đ ổ vật phát động công kích trong nháy mắt huyết hải trên mặt biển từ mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng hạ xuống trên mặt biển càng là điên cuồng phun trào quay chung quanh một cái điên cuồng xoay tròn trong cơ thể trung tiên thế giới như là như cự thú điên cuồng thôn phệ huyết hải sâu không thấy đáy ở vào huyết hải nơi nào đó lần nữa dựa vào giọt máu phục sinh minh hà đang nhanh chóng khôi phục pháp lực cảm nhận được trong biển máu biến hóa hai mắt đột nhiên mở ra tràn ngập lửa giận song quyền nắm chặt trên trán nổi lên gân xanh đối tề thiên hận ý trung tiên trong biển máu phát sinh như thế biến đổi lớn minh hà biết nhất định cùng tề thiên có quan hệ nhưng lúc này hắn không có biện pháp xông đi lên tìm đủ thiên lý luận quả thực là chịu chết trong lòng tràn ngập lo lắng chẳng lẽ mặc cho hắn hấp thu tận huyết hải sao dựa theo bây giờ tốc độ chỉ cần thời gian ba năm liền có thể đem huyết hải hoàn toàn thôn phệ sau đó minh hà trong miệng lộ ra một k i a cười lạnh bởi vì hắn nghĩ đến tề thiên căn bản là không có cách đem huyết hải hoàn toàn thôn phệ bởi vì huyết hải tại vu yêu thời kỳ hậu thổ thân hóa luân hồi trực tiếp chiếm cứ nửa cái huyết hải tề thiên như là hoàn toàn thôn phệ huyết hải tất sẽ hủy đi luân hồi thiên đạo đem hạ xuống hùng hậu nghiệp lực liền là hàng hạ thiên phạt chi nhãn cũng không kỳ quái dù sao cũng là tam giới bên trong địa phủ chính là thiên địa nhân ba đạo bên trong địa đạo minh hà thần sắc vui mừng như thế xem ra chính mình không cần dọn nhà trong lòng âm thầm mừng rỡ không thôi đối thủ vệ một bên thiên phi ô ma phát ra một tiếng kêu gọi giải thích một phen sau đó mang theo người ô ma hướng về địa phủ bay đi căn bản không có dũng khí lại cùng t ề thiên giao thủ đối đã minh hà chạy trốn đủ có trời mới biết cái kia phiến huyết hải là địa phủ chỗ nhìn về phía địa phủ phương hướng trong ánh mắt mặc dù tràn ngập tham lam nhưng cũng không dám chân chính động thủ tam giới bao quát thiên đình nhân gian địa phủ dòng dã ba năm mà qua minh hạ không hổ là huyết hải chủ nhân đối huyết hải hiểu rõ quen thuộc văn phần huyết hải coi là thật khô cạn bị tề thiên thu vào trong thế giới tề thiên tại huyết hải tạo ra động tinh khổng lồ thiên cơ rõ ràng tam giới tu sĩ sớm đã biết cũng không có đi ra ngăn cản bởi vậy có thể thấy được tề thiên hung uy đã tràn ngập toàn bộ phong thần thế giới tồn tại thậm chí ngay cả thánh nhân cũng dám khiêu khích mà lại bây giờ còn không có bỏ mình đơn giản liền là kỳ tích thực lực cường đại chứng minh ai dám khiêu khích xa xa nhìn về phía huyết hải một đầu khác địa phủ tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia tham lam sớm tôi muốn đem nó thôn p h ệ hắn nhưng không có quên thể nội thế giới tiến hóa cần chính là ba ngàn đại thế giới bản nguyên chưa xong còn tiếp ư nhưng g 287, rời đi u y ế t hải hối pháp. đoái công pháp. 287, rời đi huyết hải hối đoái huyết pháp. Nhưng công lúc này tề thiên cũng không dám đem chủ ý đánh vào đại thiên thế giới bên trên bởi vì đại thiên thế giới thiên đạo chính là so sánh thiên đạo cảnh giới cường đại tồn tại tề thiên nếu thật đem địa phủ phá hư thu vào thể nội thế giới bên trong chỉ sợ thiên đạo sẽ trong nháy mắt hạ xuống thiên phạt đến lúc đó mình liền chạy trốn thời gian đều không có sẽ bị thiên phạt oanh kích vỡ nát tề thiên đã từng cùng hệ thống câu thông qua kỳ thật thể nội thế giới thăng cấp cũng không phải là cần thôn phệ ba ngàn đại thế giới mà là thôn phệ ba ngàn đại thế giới pháp tắc bản nguyên mặc dù chỉ là hai chữ chỉ kém nhưng khác nhau lại như là thiên ngai bất quá coi như như thế đại thiên thế giới thiên đạo cũng không phải tề thiên có thể t r e o t r ọ n g chỉ có thể yên lặng tu luyện tranh thủ sớm một ngày xoay người đem ca hát như là lúc trước phong thần đại thế giới vỡ vụn thiên đạo cùng hồng quân chậm chạp chưa tới thể nội thế giới nếu là đã thăng cấp thành trung thiên thế giới t h ể thiên liền có thể thôi động thế giới trí lực thôn p h ệ phong thần đại thế giới nhưng khi đó thể nội thế giới vẹn vẹn tiểu thế giới tu sĩ tu luyện vận khí cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được đủ chơi mặc dù có cơ duyên nhưng vận khí lại là kém chút bất quá có hệ thống mặc dù không có vận khí cùng cơ duyên có thể thành t i ể u vô thượng cừng giả chỉ cần cướp đoạt một kiện linh n ư ợ c chờ lấy nó mọc dễ nảy mầm sau đó lại mọc dễ nảy mầm từ một cây linh thảo biến thành một mảnh linh thảo sau đó lại loại vĩnh viễn gieo xuống đi dù sao tể thiên tu vi đã đạt tới trường sinh bất tử cảnh giới mặc dù thời gian lại dài mình cũng có thể chờ đợi nhưng tể thiên quyết không nguyện ý bình thản vượt qua một tiếng không nói ngao tấm lòng lục nhị còn chờ đợi mình đi cứu vẹn vẹn là nội tâm của mình đều không cho phép mình bình thản bản đế tâm là nóng kiếp trước bình bình đạm đạm khi mình có truy cầu lúc lại xuyên qua đến tây du thế giới đã bạch sống một thế làm sao cũng phải sống oanh oanh liệt liệt quyền đạp linh sơn chân đá c ô n luân mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất đối tử tiêu cung hô to một tiếng ai dám không phục cái kia là bực nào ba khí đây mới là cuộc sống mình muốn chiến thiên đấu địa ta tức là thiên địa ánh mắt thật sâu hướng về địa phủ nhìn lại tràn đầy thật sâu lưu luyến địa phủ ở trong mắt tề thiên tựa như cùng một cái tuyệt thế mỹ nữ thơm ngọt ngon miệng nhưng lại ăn không đến tề thiên mang thật sâu lưu luyến cùng không bỏ thân ảnh tốt không ngừng lại rời đi ánh mắt sớm đã băng lanh loay lên trong miệng lẩm bẩm nói bản đế sẽ trở lại tại sao trời tử nguyên thần cùng tiểu thế giới nguyên thần pháp tắc dung hợp thời điểm đủ trời đã biết được mình có thể tại tây du thế giới cùng phong thần thế giới tự do vừa đi vừa về đương nhiên giới hạn tại tự thân cùng hệ thống h ô i đoái tạo hóa căn cứ sản xuất tu sĩ bất quá lệnh tề thiên thất vọng là mình muốn mang về s a o trời tử về tây du thế giới đại sát tứ phương ngọc tưởng ý mắng vỡ vụn nguyên nhân ở chỗ sao trời tử liền tương đương với một tọa độ một khi rời đi phong thần đại lục tọa độ tất sắc biến mất tề thiên đem không cách nào tại hai thế giới bên trong vừa đi vừa về tự do xuyên qua hô ác ma cuối cùng đã đi tề thiên vừa vừa rời đi trong địa phủ mười tám điện diêm vương cùng nhau nhẹ nhàng thở ra tề thiên trong mắt bọn hắn đơn giản liền là so trong truyền thuyết ma tổ la hầu còn kinh khủng hơn vậy mà ngạnh xinh xinh đem huyết hải thôn phệ một nửa khi thật vô cùng kinh khủng về phần mười tám diêm la vương vì cái gì không đi ngăn cản người xem một chút tại địa phủ phía dưới run lẩy bảy minh hà liền biết mặc dù ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì ngược lại sẽ không công bị đánh có thể sẽ bỏ mình mình cũng không có minh hà nghịch thiên thần thông mà lại chuẩn thánh cảnh giới minh hà đều nhịn tại sao mình muốn tìm sự tình đâu tổn thất lại không phải mình tề thiên không chút nào dừng lại một đường bay thật nhanh tiến về thiên đ ỉ n h đến thiên đ ỉ n h chỉ cùng sao trời tử lên tiếng kêu gọi liền lần nữa lâm vào bế quan bên trong thôi diễn công pháp thời gian không đợi mình mình nhất định phải tại tây du trước khi bắt đầu trở về tây du thế giới không phải chắc chắn hối hận cả một đời lục nhĩ ngao t ấ t lòng đều là mình không cách nào dứt bỏ tồn tại yên lặng cảm thụ được trong cơ thể thế giới chi lực tề thiên toàn bộ tâm thần lâm vào trong thế giới thôi diễn công pháp thật lâu tề thiên hai mắt mở ra tràn đầy nồng đậm tức giận mình quả nhiên không phải tư duy hình thiên tài nhìn xem thể nội thế giới không ngừng lưu động pháp tắc chi lực tề thiên liền là một trận c h ó n g đầu từ đầu đến cuối tề thiên chiến đấu đều là cứng đối cứng quét ngang hết thảy căn bản cũng không có yên tĩnh cảm nộ qua công pháp hết thảy đều dựa vào cướp đoạt vô số tài nguyên tu luyện thăng cấp tiểu thế giới đem tu vi ngạnh xình xình tăng lên đúng là như thế tề thiên mới có thể tu luyện nhanh như vậy siêu việt thế hệ trước cường giả thậm chí có thể lực gáp thế hệ trước càng là đánh xuống vô cùng hùng hậu căn cơ tề thiên nhìn xem trong cơ thể tiểu thế giới d ậ m d ạ p chẳng trị h u y ề n liền diệu tê cả ra đầu cuối cùng tâm thần khẽ động mình mặc dù không cách nào hoàn thành gian khổ nhưng ai để cho mình có được hạc danh sưng không gì làm không được hệ thống căn bản không cần suy nghĩ chỉ cần nỗ lực điểm tích lũy là đủ hệ thống bản đế muốn h ô i đoái thích hợp thể nội thế giới bản nguyên công pháp đinh xin ký chủ lựa chọn công pháp đẳng cấp sơ cấp trung cực cao cấp hôn đ ộ i cấp hồng mông cấp tề thiên nhìn xem công pháp đẳng cấp lâm vào l ư ỡ n g nan không biết nên lựa chọn loại công pháp nào lựa chọn sơ cấp chính là nhất có lời điểm tích luy tiện nghi chỉ cần một vạn nhưng tu sĩ một khi cường đại chắc chắn đổi công pháp đến lúc đó mình làm hết thảy đều chính là vì người khác làm áo cưới tể h thiên nhưng không có vô tư kính dân tinh thần đã tu luyện bản đế công pháp liền muốn làm gốc đế làm việc trong lòng suy tư ngàn vạn cuối cùng vẫn quyết định dựa vào thiên đ ỉ n h đem công pháp truyền bá ra cấp thấp công pháp có thể miễn phí truyền xuống về phần trung cấp cao cấp nhất định phải cầm linh vật đến đây h ồ i đoái mình đã có thể thu thập linh lực khổng lồ lại có thể thu thập đại lượng điểm tích lũy về phần hôn nội cấp hồng hoàng cấp công pháp tề thiên lại là không chút nào cân nhắc hôn nội cấp công pháp tốt thì tốt chỉ khi nào xuất ra chỉ sợ thánh nhân cũng sẽ nhịn không được xuất thủ tam giới đại năng chắc chắn hợp nhau tấn công phải biết liền xem như tam thanh tu luyện công pháp cũng bất quá là hôn nội cấp mà lại là không trọn vẹn tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa Thu luyện thì luyện quân là hồng đủ ạ o t chơi mặc dù có thể mượn nhờ hệ thống chạy trốn nhưng thiên đình chắc chắn hủy diệt đến lúc đó kế hoạch của mình chắc chắn thành k h ô n g hết thể mưu đồ thành công cuối cùng tề thiên hay vẫn là quyết định đem sơ cấp trung cấp cao cấp các hối đoái ra mười bộ hết thể cần mười một tước điểm tích lũy chuyện của tu chấm vn cuối cùng tề thiên căn cứ hệ thống nhắc nhở hối đoái đi ra mười bộ công pháp cao cấp là trường sinh quyết cựu chuyển nguyên công lôi thần quyết thủy thần quyết hỏa thần quyết kim thần quyết thổ thần quyết mục thần quyết kim cương bất hoại thần t h ô n g không gian thần quyết về phần sơ cấp trung cấp công pháp tề thiên vì tiết kiệm điểm tích lũy toàn bộ đều hối đoái ra thập đại công pháp cao cấp phiên bản đơn giản hóa công pháp chưa xong còn tiếp chương 288, r ộ n g truyền công pháp xây công đức điện chương 288, r ộ n g truyền công pháp xây công đức điện công pháp đã h ồ i n ó i đi ra tề thiên tự nhiên không cần thiết lại tiến hành bế quan dứt khoát trực tiếp xuất quan nguyên thần khẽ động từ nhục thân bên trong đi ra ngoài một bộ phận hướng về lăng tiêu bảo điện bay đi chậm rãi tiến vào lăng tiêu bảo điện bên trong trực tiếp tan vào thần đạo pháp thân ở bên trong, trong nháy mắt tề thiên cảm giác lực lượng trong cơ thể trên phạm vi lớn rút lại nhỏ yếu vô cùng trong lòng cảm thán cách mạng chưa thành công bản đế vẫn cần cố gắng lệnh tề thiên vui mừng là lần trước pháp thân không có một tia lực lượng lần này pháp thân trên thân lại nhưng đã có tiên nhân cảnh giới thực lực bởi vậy có thể thấy được phong thần sau khi hoàn thành đối với thiên đình hoặc là thiên đế thần đạo pháp thân ảnh hưởng đều là to lớn nếu là tề thiên làm thiên đình dần dần hoàn thiện uy áp như là thánh nhân giao phái chiếm cứ hồng hoang khí vận đến lúc đó chúng sinh như là tín ngưỡng thánh nhân t nguyên n ư ỡ n thiên đế tề thiên, mà không phải thiên đỉnh. Đến lúc đó, thiên đế pháp thân, chắc chắn trực tiếp đem thiên đỉnh khí vận nạp g tề trực tiếp phải pháp chắc khí h đế đó đế đem mà làm lúc ữ dụng, mượn nhờ ba đạo một trong thiên đạo, đột phá thánh nhân trí cảnh. n g một phá ba đạo đạo, đột u bản thiên đế hạo thiên đã từng hăng hái một trận chiến chiến thần hình thiên đã từng danh chấn tâm giới đã từng từng thu được chúng sinh hương hỏa n h ư đó chính là trong lòng nhu nhược đối mặt thánh nhân lần lượt ngựa bộ kỳ thật quả thực cũng không trách hạo thiên Hạo thiên chỉ là hồng quân đồng tử nghiêm ngặt nói đến bất quá là hồng quân ký danh đệ tử đối mặt nguyên thủy thái thượng chuẩn đề tiếp dẫn hồng quân thân truyền đệ tử có thể nào không n ư ợ n g bộ trước là có thái thượng tam thi một trong thái thượng lão quân thượng phong thần bảng trực tiếp chiếm cứ thiên đình ba mươi ba trọng trời phân thiên đình ba mươi một phần ba bản nguyên sau có chúng sinh đệ tử thiết trí lục ngự vô căn cứ hạo thiên quyền lực cùng số mệnh khiến cho hạo thiên hy vọng hạ xuống đến thấp nhất dẫn đến vạn vạn năm tích lũy hy vọng hạ xuống đến thấp nhất đến tây du lượng kiếp thời điểm càng là căn bản không có hy vọng đến mức tây du thế giới một chút hơi có thực lực yêu ma quỷ quái cũng dám cùng thiên đình đối nghịch têu g ạ o mặc dù nói là phật giáo đại thế ảnh hưởng lại không thể phủ nhận thiên đình suy yếu bên ngoài hạo thiên cũng mất đi cường đại đ ầ u trí mặc cho b ở y yêu ma càng rỡ thế thiên suy đoán hạo thiên làm như thế cũng là bất đắc dĩ nếu không tùy ý yêu ma càng rỡ vì sao lại có tiếp xuống phật giáo đại hưng sau đó càng là nội tình hùng hậu đạo gia lần nữa nhắc lên ngập trời chi thế đại hưng hiện ra bắt tiên hàng thế quân thân nhất kiến lăng tiêu bảo điện bên trong không cần tề thiên nói chuyện chỉ cần ánh mắt ý chào một cái trong điện bảo vệ thị vệ gõ v a n g trong tay chống trận trong miệng phát ra gầm nhẹ thông qua lăng tiêu bảo điện chống trận lập tức toàn bộ thiên đình đều bị kinh động gõ v a n g chống trận liên đại biểu lấy thiên đế xuất hiện có chuyện trọng đại phát sinh lúc này thiên đình cũng không muốn t ề thiên mới vừa từ hạo thiên trong tay cướp tới lúc dị thương ngheo túng thiên binh tiên nữ không ít chân chính thiên tướng cũng không có mấy tên duy nhất lấy ra được đại kim ô còn bị t ề thiên cho h oanh sát nhưng lúc này khác biệt thiên đình ba trăm sáu mươi lăm toàn bộ đến nơi mà lại thiên binh gia tăng mấy chục vạn tên trong lúc nhất thời có thể nói là đem rộng nhiều lính nhưng thiên binh thực lực lại là làm người vô cùng đáng lo bất quá là p h ạ m nhân cảnh giới còn cần hải lượng tài nguyên thông qua phong thần bảng đem bọn hắn đơn giản thành hoàng cân đạo binh phổ thông hoàng cân đạo binh nhiều nhất có thể thông qua hải lượng tài nguyên tăng lên tới thiên tiên cảnh giới trong đó cũng không thiếu tuyệt thế thiên tài l ĩ n h ngộ kim tiên phát tác ngạnh s i n h s i n h bằng vào ý thức cường đại nhảy ra hoàng cân đạo binh câu thúc đáng tiếc tuyệt thế thiên tài hay vẫn là quá ít tây du thế giới thiên đình bên trong tích lũy vạn v ạ n năm cũng bất quá thu hoạch được quyển liêm đại tướng một tên từ phía trên tiên hoàng cân đạo binh đột phá đến kim tiên đáng tiếc mặc dù ngọc đế biết quyển liêm đại tướng đối mình dám trung thành, lại cũng không dám trọng dụng, tuyệt đối lại bởi với ì mình, phong phí thần thần không Thủy Thiên hao trong trong bảng, tiên Nguyên Tôn nắm Ngọc nguyên, quyển cốt tại tay tay. tài t bị đả đều Đế đem đại liêm Mặc số vô mà là ở dù ư n g Tu v Tăng lên tới lên đủ ạ tại i Kim Tiên, thế nhưng bù không được thần tiên tiếp Đối với La lên, không mình. thế thần thần thượng trực nhưng phong bảng nhẹ nhàng vung được bù bỏ đả đ ngày qua mà nói phải chăng có được đả thần tiên căn bản không trọng yếu chỉ cần phong thần bảng nơi tay khống chế quần tiên t i ê n vị cùng lột thoát thần tiên tiết tịch liền có thể một khi nhìn vị nào thần tiên khó chịu tiên tịch vung lên tước đoạt tùy tiện cho theo cái tiểu thần tiên nhưng hạo thiên nhưng không có lá gan làm như thế chỉ có thể yên lặng núp trong bóng tối liếm lắp vết thương Hôm nay chiêu chúng châm chuyện châm đỉnh thành phàm thể hôm nay trong đó linh khí công pháp, trong đó công pháp có 10 bộ nhưng chứng thánh chi thuật, 10 bộ nhưng chứng đại la kim tiên chi thuật, 10 bộ nhưng chứng thiên công công công công một muốn một kim nay tiên đến tuyên trên trong điện, ủng lớn nay trong trong tiên tiên tòa la la đây, lấy, có đức có đức có có trời đại chi đều thu đó đó bộ bộ bộ bố, ở lập tề thiên nhìn phía dưới các vị tiên thần đã nguyên thần giáng lâm thản nhiên nói phía dưới quần tiên lại là không có vui sướng chút nào biểu lộ nếu là lúc trước nghe nói có chứng đạo thành thánh chi thuật nhất định mừng rỡ như điên hào lấy thương đoạt cũng phải lấy được tay nhưng hôm nay đã thượng phong thần bảng tất cả công pháp đã mất đi tác dụng tăng trưởng thực lực chỉ có thể nhìn hương hỏa bất quá tề thiên lời kế tiếp lại là để bọn hắn mừng rỡ như điên công pháp này chính là cường giả tặng cho bất luận người thần tiên yêu Quỷ vây vây nhưng tu luyện nhìn các ngươi sớm ngày lập xuống vô lượng công đức chứng đạo thành thánh thoát ly phong thần bảng tề thiên đem phía dưới bảy thần biểu lộ thu hết trong mắt thản nhiên nói tại không báo hy vọng thời điểm đột nhiên bị một khối bánh gã t ổ đập t r ú n g trong lòng chắc chắn vô cùng kích động cùng điên cuồng chúng ta nguyện ý nghe đại đế điều khiển chúng thần thần tình kích động xoay người cung kính nói lúc này hoàn toàn quên mình chỉ là bị ép gia nhập thiên đ ỉ n h Tốt. đây là mười bộ nhưng chứng thiên tiên tri thuật nhìn chúng ái khanh truyền khắp tăng giới về phần chứng đạo chi thuật chấm mặc dù có nhưng lại không tốt làm việc thiên tư chỉ mong chúng ái khanh sớm ngày lập xuống vô lượng công đức tề thiên ánh mắt thiên tĩnh đem phía dưới quần tiên biểu lộ thu hết vào mắt trong lòng c ư ờ i t h ầ m chỉ cần có đầy đủ lợi ích tung là địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu mình còn cần bọn hắn duy trì thiên đình vận chuyển sau đó tâm thần khẽ động câu thông trong cơ thể ngọc tỷ một tòa hùng vĩ đại điện trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên thượng thư công đức điện một bút một vẽ tất cả đều tràn ngập vô tận huyền liền diệu uy áp chúng ái khanh tạm lui ra sau đi sao trời đạo quân lưu lại tề thiên đối sớm đã không dằn nổi quần tiên nói ra chỉ hy vọng nhìn thấy về sau không phải thất vọng mới tốt nghĩ đến công đức là cái gì tề thiên trong lòng c ư ờ i t h ầ m đợi chúng thần sau khi ra ngoài lang tiêu bảo điện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chỉ còn lại có tề thiên cùng sao trời tử đối sao trời tí nhất trận phân phó kỳ thật tề thiên cũng không có cái gì muốn nói sao trời tử cần muốn liên lạc với hắn chỉ cần ở trong lòng kêu gọi liền có thể mà lại nếu là ngay cả sao trời tử thánh nhân một trọng thiên cảnh giới đều không giải quyết được sự tình thông chi mình cũng là hồn công sau đó tề thiên đem mười bộ công pháp cao cấp mười bộ trung cấp công pháp giao cho sao trời tử phân phó nó công pháp cao cấp mình đảm bảo trung cấp công pháp để vào công đ ứ c điện bên trong cuối cùng tề thiên liền đem tâm thần từ ngọc đế pháp tướng bên trong t ố i lui những ngày tiếp theo tề thiên quyết định hảo hảo bồi bồi tô đắc kỷ mặc dù mình cùng tô đát kỷ là tu sĩ có thể trường sinh bất tử có tháng năm dài đằng đắng có thể làm bạn chưa xong còn tiếp chương hai trăm tám mươi chín du ngoạn phong thần vạn bảo hồ lô chương hai trăm tám mươi chín du ngoạn phong thần vạn bảo hồ lô nhưng tại tề thiên trong lòng bất kể như thế nào cường đại mặc dù quân lâm tam giới uy c h ấ n chư thiên chân đạp hồng quân thế giới cũng so ra kém trong lòng người yêu nhẹ nhàng cười một tiếng dòng g ã làm bạn tô đát kỷ năm năm thế giới xuống đông hải bắt ba ba Leo lên qua bầu trời nhật n g u y ệ t tinh thần thấy qua vô số kỳ hình dị trạng dị thú nhìn qua long phượng kỳ lân trải qua địa phủ bước qua bất chu sơn địa điểm cũ thời gian năm năm tề thiên cùng tô đắc kỷ không sai biệt lắm đem chọn cái phong thần thế giới đi dạo hết ngẫu nhiên khi dễ khi dễ yếu tu sĩ trông thấy linh thảo trực tiếp trừ tận gốc đi tâm huyết dâng trào lúc hành hiệp trưởng nghĩa năm năm thế giới thoáng qua mà qua khoái hoạt thời gian luôn luôn qua rất nhanh c ư n g ép nhìn xuống đối tô đắc kỷ không bỏ Tê Thiên trong, thi thể, chuẩn hóa dung nhập lần nữa quan bên lần này quan luyện dung lâm lục đem vào bế bế bị gáp không i n thiên một c bên n t r o tăng cường thực cốt thăng cường cũng cần đem bạch cốt long lực, bạch c đem ấ phải k ô n g p h tại sau này trong chiến đấu bằng vào bạch cốt long ỉ phẩm cấp đã không cách nào tham dự vào trong chiến đấu hệ thống đem bạch cốt long ỉ thăng cấp đến hậu thiên trí bảo phẩm cấp đinh khấu trừ một ư ơ i hai tỷ điểm tích lũy thăng cấp bắt đầu không để ý tới một bên cường hóa bên trong bạch cốt long ỉ tề thiên đang muốn luyện hóa lục á p thi thể lại đột nhiên nhớ tới còn có hai kiện tiên thiên linh bảo tồn tại ở thể nội thế giới bên trong một kiện là lục gáp linh bảo trảng tiên hồ lô một kiện khác là lạc bảo kim tiền lúc trước lưu lại hai kiện linh bảo chính là thời điểm tề h thiên trong lòng liền có dự cảm hai kiện linh bảo đối với mình rất trọng yếu cho nên không có hối đoái thành điểm tích lũy v ề phần đối với mình có tác dụng gì tề h thiên lại là không biết đem hai kiện linh bảo xuất ra cẩn thận xem xét trong lòng suy tư cũng là không nghĩ ra cái gì tả hữu xem ra chỉ là hai kiện tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền là tiên thiên hạ phẩm linh bảo trạm tiên hổ lô là tiên thiên trung phẩm linh bảo đột nhiên tề thiên hai mắt sáng lên hai kiện linh bảo nhất cao không quá là tiên thiên trung phẩm linh bảo nếu là mình đem bọn hắn thăng cấp đâu tề thiên nghĩ đến đây liền trực tiếp động thủ đi làm hai mắt lộ ra mong đợi thần sắc hai kiện linh bảo đã có thể cấp cho mình như thế cảm giác kỳ diệu như vậy nhất định có không giống bình thường địa phương hệ thống đem lạc bảo kim tiền cùng trạm tiên h ồ lô thăng cấp thành tiên thiên trí bảo đinh ký chủ điểm tích lũy không đủ không cách nào thăng cấp sao sẽ như thế tề thiên thần sắc kinh ngạc nói hoàn toàn không rõ mình còn có được hơn tám mươi tỷ điểm tích lũy sao sẽ không có cách nào thăng cấp đinh thăng cấp tiên thiên linh bảo vô công đức yêu cầu chỉ cần đem tiên thiên thần cấm thăng cấp thăng cấp thành tiên thiên trí bảo cần thiết điểm tích lũy bốn trăm ư c tề thiên nghe so n g y ê n lặng không nói hệ thống quả nhiên là đồng chô v ô khi gặp điểm tích lũy mắt mở lại còn gia tăng điểm tích lũy hơn nữa còn gia tăng nhiều như thế dòng giã nhiều gấp ba mặc dù trong lòng có ngàn vạn không m u ố n nhưng cũng chỉ có thể kiên trì bên trên không bỏ được hải tử bộ không đến sói hệ thống khả năng đem lạc bảo kim tiền cùng chạm tiên hổ lô dung hợp t h ề thiên trong lòng hỏi chỉ thăng cấp một kiện linh bảo trong lòng từ đầu đến cuối có chút không m u ố n không bằng dung hợp lại cùng nhau vẹn toàn đôi bên đinh có thể cần một trăm ư c điểm tích lũy bởi vì trạm tiên hồ lô vi tiên thiên t r u n g phẩm linh bảo cao hơn lạc bảo kim tiền nhất phẩm cấp hợp thành về sau lấy trạm tiên hồ lô làm chủ xin hỏi ký chủ phải trăng hợp thành có thể hợp thành tề thiên tin tưởng cảm giác của mình hai kiện linh bảo đối với mình có phá lệ trọng yếu tác dụng đinh hợp thành bắt đầu hai vệ thần quang bao phủ hai kiện tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền cùng trạm tiên hồ lô không ngừng phân giải gây dựng lại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ tề thiên trong tay xuất hiện một kiện linh bảo coi bề ngoài tràn ngập t ử sắc quan mang nhưng lại lại so trước đó lộ ra phú quý cao quý càng thêm kỳ quái l à rõ ràng là một cái hồ lô lại còn mọc ra hai cái kim sắc cánh không ngừng c h ấ p động lộ vẻ phá lệ quái dị hệ thống đem hai kiện linh bảo dung hợp về sau đã tự động nhận tề thiên làm chủ cho nên đủ trời mặc dù cảm giác quái dị lại không có chút nào khó chịu trong lòng đối mới đản sinh linh bảo công năng rõ ràng trong lòng nhưng tại chém giết nguyên thần đồng thời đem đối phương phát ra công kích linh bảo thu hồi bởi vì không phải một cái lạc bảo kim tiền cho nên rơi xuống linh bảo sẽ không rơi trên mặt đất mà là bị thu vào trạm tiên h ồ lô bên trong ngươi về sau liền gọi vạn bảo hồ lô đi mặc dù linh bảo không có xuất hiện mới công năng nhưng t ề thiên tin tưởng linh bảo thăng cấp về sau nhất định có thể xuất hiện mới công năng đối linh bảo mệnh danh cũng bao hàm t ề thiên đối linh bảo trở mong thu thập vạn bảo hy vọng linh bảo thăng cấp về sau ngay cả hỗn độn linh bảo đều có thể rơi xuống hệ thống thăng cấp vạn bảo hồ lô vì tiên thiên trí bảo tề thiên đối hệ thống thản nhiên nói muốn xem nhìn linh bảo thăng cấp về sau sẽ xuất hiện cái gì công năng đinh khấu trừ bốn trăm ước điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy bốn mươi bảy ước sáu ngàn vạn điểm tích lũy thăng cấp bắt đầu đinh thăng cấp thành công tề thiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở không kịp chờ đợi đem vạn bảo hồ lô cầm ở trong tay tâm thần tiến vào trong hồ lô tinh tế cảm thụ khoe miệng xuất hiện ý cười cũng càng ngày càng rõ ràng vạn bảo hồ lâu nguyên bản chỉ có thể rơi xuống tiên thiên trí bảo phía dưới linh bảo bây giờ thăng cấp về sau có thể rơi xuống tiên thiên trí bảo mà lại lại không sử dụng hạn chế càng làm tề thiên hưng phấn là nguyên bản lạc bảo kim tiền yếu ớt vô cùng chỉ có thể cách tu sĩ xa xa rơi xuống linh bảo không thể vào tu sĩ thân cho nên cũng không có rơi xuống cái gì phòng ngự trí bảo bây giờ lạc bảo kim tiền đã biến mất thay vào đó là vạn bảo hồ lô rơi bảo công năng là từ ba tấc c h ạ m tiên phi đao phát ra có thể trực tiếp gần tu sĩ bên người rơi đi phòng ngự trí bảo sau đó c h ạ m tiên phi đao chạm nó nguyên thần như thế tính ra vạn bảo hồ lô phát ra lúc công kích liền tương đương chém giết một tên không có phòng ngự chút nào tu sĩ đương nhiên hết thệ đều còn phải xem linh bảo phẩm cấp cao thấp nếu là tạo hóa ngọc điệp loại linh bảo này xen vào hỗn độn linh bảo cùng tiên thiên trí bảo ở giữa linh bảo tự nhiên là không cách nào rơi xuống bất quá tề thiên tin tưởng theo linh bảo không ngừng thăng cấp tương lai tuy là hỗn độn linh bảo đều có thể rơi xuống ẩn ẩn còn cảm thấy tương lai có một ngày mặc dù rơi xuống khí vận cũng không phải là không được đem vạn bảo hồ lô thu vào trong cơ thể thai nghén chờ mong có một ngày vạn bảo hồ lô có thể theo mình danh chấn thiên hạ sau đó đem kinh thiên một côn cùng lục gáp thi thể xuất ra thái dương c h i hỏa cháy hừng hực không ngừng luyện hóa lục gáp thi thể đem tan vào kinh thiên một côn bên trong thiên đ ỉ n h có chứng đạo thành thánh công pháp chuyến đi về sau toàn bộ tam giới điên cuồng nghe nói có thể dùng công đức đổi lấy chứng đạo thành thánh chi thuật về sau vô số tự cho là công đức vô lượng tu sĩ tiến về thiên đ ỉ n h chuẩn bị đổi lấy công pháp trong đó không thiếu trong tử tiêu cung ba ngàn hồng trấn khách tại bọn hắn công đức chính là trời ban làm sao có thể lấy đi cũng có một chút tu sĩ cấp thấp tiến về thiên đ ỉ n h chuẩn bị thử thời vận nhìn xem phải chăng c ó thể gia nhập thiên đ ỉ n h đổi lấy công đức lấy phương liền có thể đổi lấy cường đại công pháp trước mặt mọi người bao lớn có thể hạng người Bị n h ậ t Nguyệt Thiên v ư ơ n g Viên h ồ n dẫn g đạo t i ế n vào t r o n g c ô n g đức đ i ệ n m ớ i phát h i ệ n nguyên l a i m ì n h hay v ẫ n là quá n g â y t h ơ trên đạo ờ i t i s a có có thể t u sĩ hảo t â m n h thế, đem chứng ư đem đạo t h h à n t h á n h c ô n g p h á p t ặ n g k hai ô n người, g cho c h ư xong còn t ế p Chương 290, Đại n ă n g sát c ơ đạo quân xuất t h ủ c h ư ơ n g 290, đại năng sát cơ đạo quân xuất thủ quá lạnh tác giả dân quê trong nhà không điều hòa tiến vào công đ ứ c điện mới hiểu rõ đến cái gọi là công đức căn bản không phải mình hiểu mà là dụng công đức công khai ghi giá trăm vạn ước điểm tích lũy mới có thể hối đoái một bản thành thánh chi thuật dựa theo phía trên hối đoái biểu hiện một kiện tiên thiên trí bảo có thể hối đoái bốn trăm ước điểm tích lũy một kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo có thể hối đoái mười triệu nói cách khác hối đoái một bản ngậm có thành thánh chi thuật công pháp cần một nghìn kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo cỡ nào con số kinh người có thể chạy thành thánh chi thuật đến đây tu sĩ、si、đa số là từ thời kỳ viễn cổ còn sống sót tu vi cường h à n h vô cùng trên người tài phú càng là hùng dậy vô cùng vô số nguyên hội tích lũy chắc chắn là khá kinh người bọn hắn cũng không giống như minh hà chính là tu la giáo giáo chủ trên người tài phú đa số để mà bồi dưỡng tu la cùng thành lập t r ậ n pháp nhưng tiến về thiên đình bên trong chúng cường giả lại là khác biệt bọn hắn không ràng buộc thu thập tài phú chỉ cần cung cấp tự mình tu luyện nhưng duy nhất một lần để bọn hắn xuất ra nhiều như vậy linh bảo cũng là để bọn hắn vô cùng t h ệ t đau căn bản không thôi hai mắt lóe ra lênh quang đã không thể tay không bắt sói như vậy chỉ có trắng trợn cướp đ o ạ n quần tu chậm dại hướng công đức điện bên trong tới gần trên thân khí thế cường đại chậm dại phát ra mạo sưng đầy mánh liệt sắt ý sắt khí trùng thiên t r u n g quanh hai bên trúng thần thái ớt chân nhân đạo đức thiên tôn nam cực tiên ông sắc mặt biến đổi lớn liếc mắt nhìn nhau thân ảnh chậm dãi lui về phía sau triệu công minh cùng văn trọng hữu tâm n g ă n cản nhưng cảm thụ được trong cơ thể nhàn nhạt thần lực khoe miệng lộ ra đáng chát sau đó thân ảnh đồng dạng lui về phía sau vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu mặt lộ vẻ cười lạnh ba tỷ mội thần sắc nhàn nhạt nhìn xem không ngừng tới gần chúng đại năng thân ảnh không lùi cũng không tiến lên n g ă n cản hai mắt bình thản nhìn xem hết thảy muốn xem nhìn thiên đế như thế nào ngăn cản thai họa thật lớn chẳng lẽ không biết thất phu vô tội nghi ngờ bích có tội ba tỷ mội cũng không phải không biết chuyện tu sĩ nếu muốn các nàng thần phục thiên đình phục tùng tề thiên mệnh lệnh lại là muốn thiên đình thể hiện ra thực lực cường đại về phần ba tỷ muội vì sao không sợ chúng đại năng trọng yếu nhất chính là sư tôn thông thiên giáo chủ tiếp theo là trên thân một kiện gần thứ cùng tiên t i ê n trí bảo cường đại linh bảo hôn nguyên kim đấu mặc dù ba tỷ muội lên phong thần bảng nhưng hôn nguyên kim đấu lại chứa đựng kiếp trước pháp lực tự nhiên không sợ chúng đại năng huống chi ba tỷ muội thế nhưng là có can đảm khiêu chiến thánh nhân tồn tại sao lại e ngại chúng đại năng tu sĩ đa số là kiệt ngạo bất tuần cao ngạo vô cùng sao sẽ đơn giản như vậy thần phục trong lòng riêng phần mình có tính toán nhỏ nhặt tưng hỗ báo đoàn đến đỡ bên mình cường đại tu sĩ cùng tề thiên phân đ ỉ n h chống lại nhưng lại không biết tề thiên nếu có nhân tuyển thích hợp đã sớm đem bọn hắn một cước đặt mở viên hồng sắc mặt kịch liệt biến hóa mình vốn là trong núi một viên hầu đến huyền công tu thần thông lại bởi vì thân vì yêu tộc lần thụ kỳ thị muốn được danh sư mà không cách nào tự mình tu luyện tu trường sinh chi thuật lại thụ h a i bay vạ gió bị dương tiện an toán sơn hà xã tắc đổ vây khốn sau bỏ mình thượng phong thần bảng một thân thần thông hóa thành hư không vốn cho là mình không cửa không sư không thực lực sẽ chỉ phong cái chức vô danh tiểu thần thật không nghĩ đến thiên đế tề thiên lại lực bài trúng nghị đem mình phong làm nhật n g u y ệ t thiên vương thiên đ ỉ n h trọng thần nhật n g u y ệ t càng là ngụ ý mình kiếp trước thân là thông tý viên hầu cầm nhật n g u y ệ t co lại thiên sơn phân biệt hưu cứu cản khôn ma lộng thần thông đối với mình có ơn c h i ngộ cuối cùng viên hồng sắc mặt kiên định xuống tới hướng về chúng đại năng đi đến bước chân tuy nhỏ lại lộ ra vô cùng kiên định trên thân áo giáp phát ra bang bang thiết huyết thanh âm lộ ra phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng khí thế sau lưng mai sơn lục quái không chút do dự trực tiếp theo sau mặc dù phía trước là biển lửa hay vẫn là núi đao nghiêm nghị không sợ trong lòng chỉ biết là lão đại như là đã làm ra quyết định mình liền đi theo mai sơn thất quái nghĩa vị trí t r ù n g nghĩa vô song chúng đại năng chậm rãi tới gần nhìn thấy tam tiêu nương, nương đỉnh đầu hốn nguyên kim đấu lúc ánh mắt lộ ra ngưng trọng cũng không có trêu chọc khi ánh mắt nhìn về phía toàn thân tràn ngập thảm liệt khí thế đi tới viên hồng lúc trong lòng tràn ngập khinh thường tu vi tuy là kim tiên khí thế vẹn vẹn thiên tiên cũng muốn ngăn cản chúng ta đơn giản không biết sống chết lúc này chúng tu sĩ hoặc là thiên đình chúng thần tất cả đều quên thiên đình còn có một tên thánh nhân t ò a c h ấ n hoặc là mang tính lựa chọn lãng quên dù sao thánh nhân cao cao tại thượng xem phàm nhân như sâu kiến thiên địa vạn vật ở tại trong mắt bất quá là qua lại vân yên mặc dù không biết thiên đế làm sao có thể mời một tên thánh nhân cường giả tuyệt đỉnh r a nhập nhưng tại chúng tu sĩ nghĩ đến nhất định cũng là nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới mà lại mặc dù thánh nhân tỏa c h ấ n thiên đ ỉ n h nhưng tại chúng đại năng nghĩ đến chỉ sợ thánh nhân cũng chỉ là ở trên trời đ ỉ n h gặp phải hủy diệt tính nguy cơ lúc mới sẽ ra tay mình chỉ cầm mấy quyển chứng đạo thành thánh chi thuật cũng không quá phận nghĩ đến đây chúng đại năng trong lòng lo lắng hoàn toàn biến mất thân ảnh đột nhiên tăng tốc hướng về công đức điện bên trong nhanh chóng hướng về đi dừng lại đây là thiên đình trọng địa mạnh mẽ xông tới người chết viên hồng sắc mặt đại biến thân ảnh không thối lui chút nào cầm trong tay trường côn trực tiếp nên đón trong miệng phát ra một tiếng quát trói thai chúng đại năng khỏe miệng vẻ khinh thường càng sâu thân ảnh không chút nào dừng lại tiếp tục di chuyển nhanh chóng mang theo khí thế ngập trời một khi đánh tới viên hồng trên thân viên hồng chắc chắn bị đụng thành thịt nát viên hồng trái tim đều phảng phất ngưng đập sắc mặt biến đến trắng bệnh bàn tay run nhẹ nhẹ sau l ư n g mai sơn còn lại lục á i càng là không chịu nổi thân ảnh trực tiếp tê liệt trên mặt đất vê anh một tiếng cùng bạo tiếng vang từ công đức điện bên trong phát ra ngay sau đó một đạo cường hoành kỉnh khí từ công đức điện hậu phương quét ngang mà đi a mấy đạo thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra trong miệng hét thảm một tiếng rơi xuống công đức điện bên ngoài thân ảnh vô cùng chật vật áo choàng phát ra đợi thái ớt chân nhân đạo hạnh thiên tôn cho thần từ tiếng vang bên trong tỉnh táo lại thần sắc tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác trong lòng coi là viên hồng chờ mai sơn thất quái đã bị chúng đại năng đánh giết khi ánh mắt nhìn về phía ngoài điện thân thành lúc cười trên nỗi đau của người k h á c thần sắc trực tiếp lương kết hai mắt tràn ngập ngạc nhiên trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sau đó ánh mắt nhìn về phía công đức điện bên trong một đạo người khoác tinh thần đồ nam tử chậm rãi từ công đức điện hậu phương đi ra bên cạnh tản ra khí thế cường đại vô cùng khí thế phô thiên cái địa hướng về chúng đại năng cùng thiên đình chúng thần bao phủ tới chúng đại năng tiếp nhận sao trời tử tuyệt đại bộ phận uy áp c u ộ c sống dần dần nối lượng cái chán tràn ngập mồ hôi hai mắt hoảng sợ nhìn về phía sao trời tử về phần thiên đình chúng thần thì là sao trời tử chuẩn bị cho bọn hắn một bài học đem một bộ phận uy áp bao phủ bọn hắn quảng tri chỉ là một bộ phận uy áp cũng là cường hoành vô cùng thánh nhân uy áp vô cùng mênh mông thiên đình chúng thần thần sắc cứng ác mặc dù ngăn cản vô cùng phí s ứ c thân ảnh lại không cách nào động đậy đứng yên thằng táp đã bị sao trời tử khống chế sao trời đạo quân chờ đợi thật lâu không có cảm nhận được mảy may đau đớn viên hồng mở ra hai mắt nhìn về phía cản trước người thân ảnh trong miệng phát ra một tiếng kinh hô chưa xong còn tiếp chương 291, t r ở về tây du hối đoái tin tức chương 291, t r ở về tây du hối đoái tin tức sao trời tử nghe được viên hồng tiếng tê ơ quay đầu về viên hồng cười một tiếng tràn ngập tán thành sau đó nhìn về phía ngoài điện t r ú n g đại năng ánh mắt biến lãnh khóc vô tình công đức điện chính là thiên đế có cảm giác tu luyện gian nan c h ú ngoài sinh không n cách à trưởng tiêu thiên t sinh, đến đại tiêu giao, giác đại h địa có cảm n h lợp, tam g ớ i sinh chúng luận kẻ nào bất kẻ điện ề u không thể tự t xông nghiệm vào, chúng á c ngươi vi p ạ đạo phạm, đạo đại m một đem lần là đầu, đầu bản đạo quân ngươi tên, nếu có tái phạm, chân trời góc biển, bản đạo quân cũng phải đem chu sát. Trời tử đầu tiên là thản nhân nói, ngựa nên tràn ngập sắc khí, cường đại sắc ý, tràn ngập toàn bộ công đức điện trong ngoài. đó đức chu sau bộ phải Sao tha tái trời sát. trời tử trở khí khí, h các có góc sắc sắc đại năng thần sắc đại biến sắc mặt liền vô cùng ngừng hồng một ngụm máu tươi từ trong miệng thốt ra sắc mặt mới khôi phục lại bình tĩnh hai mắt rung động nhìn về phía sao trời tử thân ảnh một đạo thon dài bóng người sắc mặt bị tinh quang bao phủ không cách nào thấy rõ thân bên trên tán phát lấy vô cùng khí thế vô số tinh quang đang cuộn trào đứng ở nơi đó phảng phất thiên địa vĩnh hằng tinh không sáng trói sao trời tử vừa mới nói xong ánh mắt liền hướng quần tu liếc nhìn mà đi ánh mắt bén n o ạ n dưới quần tu tất cả đều là thấp cao ngạo đầu lâu muốn hối đoái chứng đạo thành thánh chi thuật nhưng đến công đức điện tìm bản đạo quân hối đoái sao trời tử đem quần tu biểu lộ thu hết vào mắt lần nữa thản nhiên nói sau đó thân ảnh chuyển động chậm dai hướng về công đức điện nội bộ đi ra đập đập đập toàn bộ công đức điện hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại có sao trời tử tiếng bước chân vô số tu sĩ lẳng lặng nhìn sao trời tử rời đi không dám phát ra tiếng vang đợi sao trời tử thân ảnh chậm rãi biến mất tại quần tu trước mắt quần tu trong lòng thở dài một cái ánh mắt tương hô đối mặt đều nhìn ra trong mắt đối phương do dự ký hiệu nữ nhìn về phía công đức điện ánh mắt tràn ngập tham lam sau đó đông đảo đại năng hai mắt nhìn chăm chú lần nữa hướng về trong công đức điện đi đến trong lòng đối sao trời tự e ngại vẫn là không cách nào chiến thắng thành thánh tham lam ngắn ngủi vài phút sáu tên i đại năng thần sắc vui mừng từ trong công đức điện đi ra vừa mới bước ra công đức điện phạm vi thân ảnh đột nhiên gia tốc cấp tốc biến mất hướng về nam thiên môn bay đi nhanh chóng biến mất ở trên trời đ ỉ n h mấy tên đại năng vừa vừa rời đi còn lại đại năng ủ rũ cúi đầu đi ra công nước điện nhìn về phía mấy tên đại năng rời đi phương hướng trong ánh mắt lộ ra nồng đầm lanh ý toàn thân tản mát ra lăng lệ s ắ t ý thân ảnh đuổi sát mà đi vừa mới còn là đồng bạn chúng đại năng trong nháy mắt liền trở mặt thành thủ chỉ vì lợi ích cách tây du bắt đầu chỉ có một trăm năm cần phải trở về thiên đình bên trong, trong mặt thất tể thiên đột nhiên mở ra hai mắt thái dương c h i hỏa trực tiếp thu vào kinh thiên một côn bên trong nhìn xem mười cái kim ô quấn quanh kinh thiên một côn trong miệng lẩm bẩm nói hệ thống trở về tề thiên trong lòng câu thông hệ thống tâm thần bên trong thản nhiên nói tô đã kỷ hắn sớm đã thông chi về phần công đức điện bên trong kiếm lấy công đức tại tề thiên nghĩ đến vừa mở mấy chục năm lại có thể kiếm lấy bao nhiêu điểm tích lũy tề thiên không có trải qua không có công pháp không có tài nguyên tu luyện gian khổ trong lòng tự nhiên không biết tu sĩ đối đạo truy cầu đối thành thánh khát vọng đến mức t ề thiên lần sau đến đây phong thần thế giới thời điểm bị khổng lồ điểm tích lũy c h ấ n kinh vì thu thập thiên tài địa bảo chúng đại năng tại phong thần thế giới nhắc lên từng mảnh từng mảnh gió tanh m ư a máu phong thần thế giới tiến vào thời đại hát đám mùi vị quen thuộc ta yêu đế t ề thiên về đến rồi một tòa hoang vu sơn phong chỗ t ề thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện hít một hơi thật sâu trong miệng thản nhiên nói ngựa khi tràn ngập vô tận cảm khái hai mắt đánh ra bốn phía sau đó tâm thần trực tiếp rời khỏi thân thể hướng về sông dài vận mệnh thăm dò mà đi mới vừa tiến vào sông dài vận mệnh tâm thần liền lui đi ra sông dài vận mệnh bên trong tràn ngập nồng đậm kiếp khí màu đen lượng kiếp khí tràn ngập toàn bộ sông dài vận mệnh căn bản là không có cách thăm dò thiên cơ tề thiên lông mày đầu tiên là n h ữ một cái không cách nào diễn toán thiên cơ mang ý nghĩa mình không cách nào biết được bốn trăm n năm bên trong phát sinh cái gì sau đó lông mày bùng ra mình không cách nào suy tính ngọc đế nhiên đăng như lai、like、đồng dạng không cách nào thôi diễn thuận tiện mình làm việc trong lòng suy tư bốn trăm năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện mình nếu là không biết tựa như cùng mụ lòa tại tây du thế giới sông loạn đến thiên cơ mình chắc chắn trước người khác một bước bố cờ thiên hạ hệ thống h ồ i đoái tây du thế giới bốn trăm năm phát sinh sự tình như hôm nay cơ hỗn độn tiếp khí tràn ngập tể h thiên có thể nghĩ tới chỉ có danh sưng không gì làm không được hệ thống trong lòng yên lặng c ầ u thông Đinh. h ồ i đoái cần điểm tích lũy ba ước bởi vì kiếp khí tràn ngập thu hoạch được khó khăn điểm tích lũy gấp bội nguyên bản nghe được kiếp khí tràn ngập đủ trời đã không tại ôm hy vọng không nghĩ tới đằng sau tới cái thần chuyển hướng hệ thống quả nhiên vẫn là hệ thống tràn ngập đối điểm tích lũy tham lam h ồ i đoái đinh khấu trừ sáu trăm triệu điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy ba mươi b ố một trăm sáu ước điểm tích lũy tề thiên vừa mới nói xong một cố minh mông ký ước đột nhiên xông vào thức hải lúc đầu tề thiên cũng không có đem tây du thế giới bốn trăm năm ký ức để ở trong lòng dù sao mình lúc trước thế nhưng là trực tiếp kế thừa văn đạo nhân vài vạn năm ký ức đều không cách nào đem mình trùng kích thành ngớ ngẩn hoặc là tinh thần phất liệt tây du thế giới bốn trăm năm ký ức đơn giản không đáng giá nhắc tới nhưng làm tây du thế giới bốn trăm năm ký ức chân chính xông vào tề thiên thức hải bên trong tề thiên sắc mặt đại biến vẹn vẹn chỉ là bốn trăm năm ký ức vậy mà so văn đạo nhân ký ức khổng lồ không biết bao n h i ê u vạn lần hệ thống nhanh ngăn cản trải vớt đủ trời đã cảm giác mình thức hại hỗn loạn tương bừng trong miệng vội vàng nói chuyện của tôi chấm vn đinh khấu trừ sáu vạn điểm tích lũy tin tức trải vớt bắt đầu đinh trải vớt thành công hô tề thiên trong miệng thở phào một hơi vừa rồi một khắc chỉ sợ dù cho là thánh nhân cũng vô pháp ngăn cản quả nhiên là vô cùng kinh khủng trong miệng mình nói tới tây du thế giới bốn trăm năm ký ức nói là tây du thế giới bốn trăm năm bên trong phát sinh liên quan tới thiên đ ỉ n h phật giáo sự tỉnh tuyệt đối không ngờ rằng hệ thống vậy mà đem chọn cái tây du thế giới sinh linh ký ức tập trung lại cùng một chỗ để vào t ề thiên thức hải bên trong cái gì chó ký ức nghèo ký ức cỏ ký ức toàn bộ tràn vào t ề thiên thức hải bên trong nếu không phải t ề thiên phản ứng nhanh để hệ thống đ ố i tin tức ngăn cản trải vớt chỉ sợ lúc này đã nhân cách phân liệt nhìn xem thức hải bên trong đã trải vớt qua ký ức t ề thiên chọn lựa liên quan tới thiên đình Phật giáo chờ thế trở giáo lực l ớ n hoặc là liên quan t ớ i đại n ă n tin tức quan g tức sát. Thật linh â u tề t h ê a i mắt đột năm h chút khó coi, không nghĩ tới mình khác i biến coi, tới tại tiến bộ, người khác cũng tương tự tại tiến ê n cũng tương n mở mặt ra, sắc có tự bộ, bộ. bên trong phát sinh rất nhiều chuyện ngọc đế liên thủ với đa bảo đem đông phương đông cực thanh hoa đại đế thái ất chân nhân cùng phương nam nam cực trường sinh đại đế nam cực tiên ông đánh giết ngọc đế nhất cử đạt được thiên đình lục ngự chỗ có khí vận bây giờ đã bế quan muốn đột phá thánh nhân tri cảnh bây giờ t ọ a c h ấ n thiên đ ỉ n h chính là ngọc đế thiện thi trương bách nhẫn